Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean. Rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong ngày hôm nay, tôi xin hân hạnh được gửi tới quý khán thính giả tiểu thuyết trinh thám Nhà thôi miên tà ác phần 3 của tác giả Chu Hạo Huy. Kính mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Đừng. Đừng." Cô gái vừa kêu lên những âm thanh chói tai, vừa giang hai bàn tay nhỏ bé, túm chặt lấy hai bên khung cửa. Cô dùng hết sức lực, khiến cho gân ở cổ tay nổi lên như thể muốn bật ra khỏi làn da trắng mốt. Một người đàn ông đứng ở một bên cửa, ánh mắt tóe lên vẻ rất phức tạp. "Nó. Em cần phải vào đó." Thì nói ra hai từ cần phải. Giọng ông ta vô cùng kiên quyết. không cho phép đối phương có quyền được thay đổi. Cô gái cúi đầu, tránh ánh mắt của đối phương. Tiếng kêu gào và việc cổ vũ ra vừa rồi đã vắt kiệt sức lực của cô. Cô chỉ còn biết thổn thức trong nước mắt. "Em sợ." Nói xong, cô lại ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông bằng đôi mắt mở lệ với vẻ cầu xin. Người đàn ông vẫn không lay chuyển, ông ta nhắc lại: "Em phải vào" Nói xong, tỷ đưa hai tay của mình ra, túm lấy hai cổ tay của cô gái. Cô gái biết đối phương muốn làm gì, nên vội lấy hết sức lực để phản kháng. Đáng tiếc, là sức của cô quá yếu so với đối phương. Đôi bàn tay bé nhỏ của cô trên khung cửa nhanh chóng bị kéo tuột ra. Cô gái ra sức vùng vẫy, đồng thời kêu lên tuyệt vọng. "Tôi không, tôi không." Người đàn ông vúm hai tay cô áp lên ngực Còn hai bàn tay to tướng của ông ta thì trùm bên ngoài, hình thành lên tư thế bốn bàn tay trồng lên nhau. Động tác đó dường như mang một ma lực rất đặc biệt, khiến cô gái thôi khóc, dần dần lấy lấy bình tĩnh. Lúc đó, người đàn ông mới hỏi bằng một giọng chậm chậm. Em không tin tôi à? Cô gái ngây mặt chỉ có đôi cánh mũi là khẽ động đậy. Sau đó, người đàn ông khẽ đẩy một cái. Cô gái đỡ đẫn lùi mấy bước về phía sau cánh cửa. Người đàn ông buông hai tay. Cô gái nhìn người đàn ông chăm chăm, mãi cho đến khi ánh mắt của cô bị ngăn lại bởi một cánh cửa gỗ đang khép dần. Cô sực tỉnh, vội nhào về phía trước. Nhưng đáng tiếc, cánh cửa đó đã hoàn toàn đóng lại trước mắt cô. Cô chỉ còn biết úp mặt vào cánh cửa gỗ lạnh như băng, khóc một cách tuyệt vọng. Ổ khóa của cánh cửa vang lên tiếng lạch cạch, tiếng xoay của chiếc khóa, tiếng động ấy làm cho cô vô cùng sợ hãi, dường như cô đang chìm xuống một vùng biển sâu không đáy, những làn nước biển lạnh giá xô đến bao quanh để chặt lấy cô, khiến cô ngạt thở. Cô gái không còn sức mà gào thét, cũng không còn sức để vùng vẫy. Cô ôm tay ngồi xuống, từ từ co người lại ở bên cửa, cắn chặt môi, cố kìm tiếng khóc nhưng vẫn không sao ngăn được dòng nước mắt đang trào ra như suối. Đầu óc cô trở nên tê dại, như chìm xuống một vực sâu đen tối. Ở đáy vực đó, có một con quái vật đã ngủ yên nhiều năm, từ từ ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt ướm nghiếc đáng sợ. 2 tháng 7 tháng 9, lúc 19 giờ 22 phút tối, tại phòng 304, nhà số 7, khu tập thể trường đại học Long Châu. Một không khí ẩm mướt, toàn mùi tanh tươi đến nhức mũi của máu me. Nạn nhân bị mất đầu và hai tay, máu chảy ra thành một vũng lớn. Hiện trường đã được phong tỏa. Các cảnh sát người nào cũng ngót nhiệm vụ của mình. Người tìm vật chứng, người thị chụp ảnh, ghi chép. Hai pháp y mặc áo choàng trắng, gồm một nam một nữ. đang đứng ở vị trí trung tâm. Người đàn ông trung niên bệ vệ chính là Trương Vũ, chủ nhiệm trung tâm giám định pháp y của sở cảnh sát Long Châu. Còn người phụ nữ đứng bên cạnh thì trẻ hơn rất nhiều. Đột nhiên, bên ngoài cảnh sát gác ở vòng ngoài lớn tiếng nói. "Đội trưởng la đến rồi." Những người trong nhà đồng loạt ngừng công việc đang làm và nhìn về phía cửa. Hai người đàn ông đang đi vào trong tầm mắt họ. Người đi trước có dáng người vừa phải, mặt vuông, tóc ngắn hơi gầy và nhanh nhẹn. Đó chính là La Phi, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Long Châu. La Phi kéo sợi dây phong tỏa, khom người chui vào, rồi vừa đội mũ trùm đầu, đeo găng và bao chân, vừa gật đầu với các đồng sự trong phòng nói. "Mọi người vất vả rồi, cứ tiếp tục đi." "Mọi người, lại ai vào việc này?" La Phi đưa mắt nhìn lướt tình hình trong nhà. Đó là một căn nhà kiểu cũ, một căn phòng chừng 20 mét vuông, nằm ngay sau cửa Bên trong có các vật dụng thường dùng như sofa, bàn trà, bộ bàn ghế ăn, tivi, điện thoại. Các vật dụng tuy có kiểu dáng khá cũ kỹ nhưng lại được giữ gìn rất tốt. Phía bên trái của căn phòng là nhà bếp và nhà vệ sinh. La Phi bước tới nhìn. Nhà bếp rất sạch sẽ, gọn gàng, có vẻ không thường xuyên nấu nướng. Cách sắp đặt trong nhà vệ sinh cũng rất đơn giản. Trên bồn rửa mặt chỉ có một bánh xà phòng Không thấy có bàn chải và kem đánh răng, rõ ràng là chủ nhân không thường xuyên ở đây. Bên phải của phòng khách là một gian nhà nhỏ độc lập, cánh cửa vào bên trong đóng chặt. La Phỉ đi tới ghế sofa nơi nạn nhân bị giết chết. Xác chết ở chính giữa sofa và bàn trà, đầu hướng về phía đông, chân hướng về phía tây. Phía sau lưng là chiếc đệm sofa hơi lạnh, hai chân thõng xuống dưới bàn trà. Bàn trà dường như đã bị đạp phải Nên hơi nghiêng ra phía ngoài Một chiếc tách trà bằng xứ Rơi trên nền nhà gần đó Mảnh vỡ của nó vùng vãi quanh bàn trà Phía đông của chiếc sofa Có một chiếc giá để đổ gọn nhẹ 3 ngăn, cao chừng gần 1 mét Chiếc giá cũng bị siêu vẹo Những đồ vật nhỏ bên trên Rơi vãi khắp sàn nhà Trên tay vịn của chiếc sofa Có một chiếc điện thoại bản Có lẽ đã bị rơi từ giá để đổ xuống Ống nghe của chiếc điện thoại Văng xa hơn và treo lủng lẳng trên sofa, khiến cho sợi dây nối bốn hình xoắn ốc bị kéo giãn ra. Hai nhân viên pháp y đang tiến hành khám nghiệm tử thi. Vì vũng máu ở hiện trường khá lớn nên họ phải ngồi xổm trên hai hòn gạch. La Phi dừng lại bên vũng máu hỏi: "Tình hình thế nào?" Vì anh và Trương Vũ là cộng sự tốt của nhau trong suốt nhiều năm nên khi gặp mặt không cần chào hỏi nhiều. Trương Vũ đứng dậy, lùi một bước về chỗ của La Phi. anh chỉ vào xác chết nói ngắn gọn. Nạn nhân là nam giới, chừng hơn 50 tuổi. Đầu và hai tay hiện chưa tìm thấy. Những điều đó thì La Phi cũng đã nhìn thấy. Anh hỏi vấn đề quan trọng nhất. Thế còn thời gian tử vong? Ừm, khoảng 3 đến 4 tiếng đồng hồ trước. La Phi nhìn đồng hồ, bây giờ là 19 giờ 25 phút. Thời gian tử vong của nạn nhân rơi vào khoảng từ 15 giờ 25 phút đến 16 giờ 25 phút chiều. La Phi quay lại nó với một thanh niên đi theo phía sau. Đi kiểm tra camera giám sát. Người thanh niên trẻ đó là Trần Gia Hâm, vốn là một cảnh sát tuần tra, nhưng sau vụ án cưỡng thi gặp mặt người thì được La Phi xin về đội cảnh sát hình sự. Cách đây không lâu, phụ tá tiểu lưu của La Phi đã hy sinh, hiện tại Trần Gia Hâm thay tiểu lưu đảm đương vị trí đó. Kể từ lúc vào trong nhà, cậu luôn đi theo sau La Phi. Lúc này nhận được lệnh, cậu đáp lại một tiếng rồi lập tức rời đi. La Phi quay lại nhìn Trương Vũ hỏi tiếp: "Thấy còn nguyên nhân tử vong?" Trương Vũ chậm rãi đáp: "Chưa này, phải chờ sau khi giải phẫu xong mới xác định được." Trương Vũ chưa kịp nói hết câu thì đã nghe thấy tiếng một người khác xen vào: "Bị siết cổ chết." La Phi ồ một tiếng, rồi nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói, đến Trương Vũ còn chưa dám khẳng định, thế mà ai lại có thể đưa ra kết luận bừa như thế này? Người vừa nói câu đó chính là cô gái bên cạnh Trương Vũ, từ nãy đến giờ cô cứ chăm chú ngồi nghiên cứu vết thương đáng sợ trên cổ nạn nhân, mãi cho đến lúc nghe thấy La Phi và Trương Vũ nói đến nguyên nhân tử vong thì mới quay lại đưa ra ý kiến của mình. Đó là một cô gái chỉ chừng hơn 20 tuổi, dáng người nhỏ bé Da trắng ngẩn, mặt trái xoan xinh xắn, mắt to đen, đầu mũi nhót. Đúng là một cô gái giang nam điển hình. Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của La Phi, Trương Vũ bèn cười khà khà giải thích. <cười> Đây là nữ đồ đệ, tôi vừa mới nhận đấy. Tên là Lương Âm. La Phi lại ổ lên một tiếng, mắt vẫn nhìn cô gái kia hỏi. Mới đến à? Trương Vũ tiếp tục giới thiệu. Là học viên cao học của trường cảnh sát tỉnh. Trước đây đã từng thực tập ở trung tâm Pháp y rồi. Tháng 6 năm nay chính thức tốt nghiệp, được phân về làm cấp dưới của tôi. Đây là lần đầu tiên cô ấy xuống hiện trường này." Trong lúc Trương Vũ nói, cô gái cứ nhìn La Phi. Chờ sư phụ nói xong, cô bèn toét miệng cười, để lộ hàm răng trắng nhỏ đều tăm tắp rồi hỏi lại. <cười> "Anh là La Phi à?" Trương Vũ nhấc cô. "Sao lại không biết trên biết dưới mà lại gọi tên không thế?" Cô gái thẻ lưới tinh nghịch đổi lại, "Vậy thì gọi là chú phi vậy." La Phi bỗng ngây người, bất giác không biết phải phản ứng thế nào với cách gọi đó. Cô gái chớp mắt nói tiếp, "Chú đã gần 20 tuổi rồi, nên gọi bằng chú chẳng phải là rất bình thường sao?" La Phi lại đưa tay xoa mũi, tỏ rõ vẻ khó xử. Trương Vũ cũng đã nhìn thấy vẻ khó xử ấy của anh, bèn vừa cười vừa nói với cô gái, Thái Tử mà chú với chả bác. Đội trưởng La vẫn chưa lập gia đình đâu. Vì vậy chỉ ngang vai với cô. Cô gái lại đổi lại. À, vậy thì tôi gọi là anh phi nhé. Trương Vũ đứng bên gật đầu hài lòng. La Phi chừng mắt nhìn Trương Vũ, bụng thầm nghĩ, tôi mà ngang vai với cô gái này, như thế chẳng phải sẽ thấp vai hơn anh sao? Trương Vũ giả bộ như không nhìn thấy thái độ đó của La Phi. Anh hất hàm về phía xác chết ở bên ghế sofa rồi nói với cô gái. "Vậy hãy nói cho anh phi của cô biết, tại sao cô lại biết là nạn nhân chết vì bị siết cổ đi." Cô gái vươn một tiếng rồi lập tức thôi cười, thái độ trở nên nghiêm túc. "Đầu tiên, trên người của nạn nhân không nhìn thấy vết ngoại thương chí mạng." Là phỉ lập tức đưa ý kiến. "Đầu không còn nữa." Như thế chưa đủ là chí mạng sao? Đầu bị cắt sau khi đã chết, hai tay cũng vậy. Cô gái ngừng lại một chút, sau đó chỉ vào vũng máu bên cạnh xác chết giải thích. "Mọi người nhìn xem, nạn nhân mặc dù chảy rất nhiều máu, nhưng sofa, bàn trà hay sàn nhà gần đó đều không có vết máu bắn ra. Điều đó cho thấy khi nạn nhân bị cắt đầu, tay thì tim đã ngừng đập. Trong động mạch không còn huyết áp." Hơn nữa chúng ta cũng không tìm thấy vết thương khác trên xác chết. Ừm, trên người không có vết thương chí mạng. Đầu và hai tay cũng là bị cắt sau khi đã chết. La Phi trầm ngâm một lát rồi hỏi. Nếu như vết thương chí mạng lại ở đúng phần đầu thì sao? Khả năng này cô đã nghĩ đến chưa? Nghĩ đến rồi ạ. Nếu vết thương chí mạng ở đầu thì sẽ tồn tại hai khả năng. Thứ nhất, Phần đầu bị một vật tù, ví dụ như búa hoặc thanh sắt đập mạnh. Thứ hai, phần đầu bị một vật sắc nhọn đâm vào. Xương đầu rất cứng, nếu muốn dùng vật sắc nhọn gây ra vết thương chí mạng thì chỉ có thể đâm vào từ chỗ mỏng, vải yếu nhất là hốc mắt. Hai cách thức tấn công kể trên đúng là đều có thể khiến cho nạn nhân tử vong, đồng thời hiện trường cũng không để lại vết máu bắn ra. Nhưng vì hiện trường có dấu vết vật lộn, hơn nữa bề ngoài xác chết Không thấy có bất cứ vết thương nào được tạo ra bằng vật tù hay vật nhọn, cho nên tôi cảm thấy những khả năng đó có thể bị loại trừ. Cái gọi là dấu vết vật lộn được nhìn thấy rất rõ qua chiếc bàn trà bị đạp nghiêng, chén uống trà rơi vỡ trên mặt sàn, mảnh vỡ của chúng còn dấu vết bị giẫm đạp bừa bãi. Nếu đã có quá trình vật lộn thì bề ngoài của nạn nhân khó có thể không có dấu vết bị xâm hại. Ví dụ, hung thủ tấn công bằng vật tù Trên bàn tay của nạn nhân sẽ có vết thương khi đưa giả chống đỡ. Nếu hung thủ dùng vật nhọn tấn công thì ở vị trí tương tự cũng sẽ có vết đâm hoặc vết cắt. Trường hợp bề ngoài không có vết thương và trực tiếp tạo ra đòn chí mạng ở phần đầu sẽ phù hợp với kiểu đánh lén, khó mà tương ứng với những dấu vết vật lộn tại hiện trường. Còn nếu trong trường hợp hung thủ gây án mà không mang theo hung khí thì cuộc giằng co giữa hai bên cũng lắm chỉ là cào cấu, vật lộn. Bề ngoài của nạn nhân không có vết thương cũng là chuyện bình thường. Chỉ có điều, nếu không có hung khí, thì hung thổ đã làm cho đối phương phải chết bằng cách nào? E rằng chỉ có thể dùng tay hoặc dùng dây siết cổ, khiến cho đối phương bị ngạt mà chết. Mặc dù Lương Âm chưa nói rõ những suy luận đó, nhưng vị La Phi và Trương Vũ đều là người trong nghề nên dễ dàng hiểu được ý của cô. Trương Vũ mỉm cười nhìn La Phi như muốn nói, "Đồ đệ này của tôi thế nào?" La Phi trẻ môi nói, Cũng khá có lý. Có điều đó chỉ là những suy đoán. Muốn kết luận thì còn thiếu những chứng cứ xác thực. Lương âm đưa tay chỉ và nói. Chứng cứ ở kia. La Phi và Trương Vũ nhìn theo hướng tay đăng chỉ của cô. Đập vào mắt họ chính là chiếc điện thoại bàn trên tay ghế sofa. La Phi nhò mắt. Chú ý đến mỗi chi tiết khác thường. Anh đưa tay xoa cầm nói với vẻ quan tâm. Ý cô muốn nói Sợi dây điện thoại kia sao? Cô gái nheo mắt Vẻ rất chăm chú nói Đúng vậy Chính là đoạn dây nối giữa điện thoại và ống nghe đó Trên dây điện thoại có bụi Lẽ ra đám bụi đó Phải phân bố đều Nhưng hiện tại có một số chỗ trên đó Không còn bụi nữa Hai đầu dây đều có một mảng nhỏ Ở giữa có một mảng lớn Trường vũ lúc này cũng tỏ ra rất chú ý Sao? Hung thủ đã dùng sợi dây điện thoại kia để siết cổ nạn nhân sao?" Cô gái gật đầu đáp. "Đúng thế. Hai đầu dây điện thoại không có bụi. Đó chính là chỗ mà tay của hung thủ nắm vào. Đoạn dây điện thoại ở giữa quấn vào cổ nạn nhân. Vì thế bụi trên đó cũng bị lau mất." Nói xong, cô đứng dậy, vung tay vừa chỉ vào những dấu vết của hiện trường giết người, vừa giải thích. "Hung thủ và nạn nhân đã vật lộn trên sofa." đập đổ chén trên bàn trà. Sau một hồi vật lộn, nạn nhân không chống cự lại được nên đã bị hung thủ đè xuống sofa. Hắn tiện tay vớ lấy dây điện thoại siết cổ nạn nhân. Nạn nhân ra sức vùng vẫy, khiến cho đồ đạc trong tủ rơi xuống. Sau khi giết chết nạn nhân, hung thủ đã cắt đầu và tay trái của nạn nhân. Vì vậy trên hai chỗ của tấm đệm sofa nhuộm thành một vệt máu lớn. Thi cá tay phải, hung thủ đã kéo xác nạn nhân từ trên sofa xuống rồi đặt cánh tay đó lên mặt trà. Vì vậy mà mép của bàn trà ở chỗ này cũng có vết máu. Sau cùng, hôn thủ đặt sát nạn nhân ở giữa bàn trà và ghế sofa rồi mang những bộ phận kia đi. Nói xong một chàng giải. Cô gái mở to mắt trở lại nhận xét của La Phi. Ánh mắt của La Phi vẫn dừng lại trên cái sát không đầu. Anh khẽo vút cặp, không biết đang nghĩ gì. Một lát sau, anh mới ngừng đầu lên, nhìn cô gái rồi chậm dãi nói. Tại sao hung thủ lại phải cắt và mang đầu với hai tay của nạn nhân đi?" Cô gái rầu môi nói, "Chuyện đó sao mà tôi biết được? Tôi là một nhân viên pháp y, chỉ chịu trách nhiệm nghiên cứu người chết, còn chuyện của người sống chẳng phải do bên các anh chịu trách nhiệm sao?" La Phi trẻ môi thở phào, "Cũng được. Tôi lại cứ tưởng cô muốn ôm toàn bộ công việc của đội cảnh sát hình sự cơ đấy." Cô gái ngây người, không hiểu ý tứ trong câu nói đó. Trương Vũ cười ha hả gợi ý. <cười> đội trưởng La đang khen cô đấy. Suy luận vừa rồi của cô khá khớp với dấu vết ở hiện trường và rất hợp lý. Có điều, trình sát điều tra là sở trưởng của đội trưởng La. Cô nói nhiều như vậy, hình như có phần múa rìu qua mắt thợ thì phải. Cô gái cũng cười, nó với vẻ phân trật. <cười> Thực ra hồi đầu khi thi vào trường cảnh sát Tôi cũng đã định đăng ký vào chuyên ngành trinh sát hình sự rồi. Nhưng đáng tiếc chiều cao thiếu mất một cm. Chẳng còn cách nào khác. Phải vào khoa pháp y. Trường Vũ nhìn lương âm. Nó mới vẻ chia sẻ. Thế sao? Vậy thì cũng thiệt thòi cho cô nhỉ? Hay là để ngày mai tôi viết báo cáo đề nghị điều cô sang đội cảnh sát hình sự cho xong? Cô gái trú môi, khẽ thẻ lưỡi, làm vẻ mặt sợ hãi. Sau đó đưa mắt nhìn La Phi, hạ thấp giọng hỏi. "Ai Phi, anh có cần tôi không?" Trương Vũ chìa một ngón tay chỉ vào cô gái, ra hiệu cảnh cáo. "Này, thôi thôi, nhanh chóng khám nghiệm tử thi đi, đừng ngố con cả con kê nữa." Cô gái vươn một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi xuống, tiếp tục công việc của mình. La Phi nhìn Trương Vũ nửa cười nửa không nói. "Chúc mừng anh. Đồ đệ này được đấy." Trương Vũ tự hào nháy mắt nói: "Đây là người của trung tâm giám định chúng tôi, anh đừng có mà nghĩ đến chuyện tranh giành đấy." La Phi cười, không nói tiếp chuyện đó nữa. Anh đi ra vòng ngoài mấy bước, tới trước mặt một viên cảnh sát cao gầy hỏi: "Tình hình thế nào?" Viên cảnh sát cao gầy tên là Vương Khải, là trưởng ban kỹ thuật của đội cảnh sát hình sự, đang chủ trì công tác giám định dấu vết hiện trường. Vương Khải đưa mắt, liếc nhìn cuốn sổ ghi chép trong tay đáp: Có khá nhiều dấu vân tay ở hiện trường, cần phải giám định kỹ lưỡng bằng viện pháp kỹ thuật. Ngoài ra, ở sàn phòng khách còn thu thập được dấu chân của ba người, là của hai người đàn ông và một phụ nữ đã trưởng thành. Tất cả những chỗ có dấu chân trên sàn nhà bằng gỗ đều được các cảnh sát đánh dấu bằng phấn. Rafi đưa mắt nhìn về phía những dấu chân đó, anh để ý thấy một loạt dấu chân có dính máu. Rõ ràng đó là dấu chân của hung thủ để lại. Rafi nheo mắt Nó mới vẹt suy tư. Hồng thổ đi dài da. Cao chừng 1,75 mét. Nặng khoảng 70 kg. Sau đó. Ánh mắt anh hơi dịch chuyển một chút. Rồi lại nói. Người đàn ông khác đi dài thể thao. Cao chừng 1,7 mét. Thể trọng khoảng 65 kg. Hoàn toàn phù hợp với tử thi ở hiện trường. Những dấu chân nhỏ bên cạnh kia. Rõ ràng là dấu chân của phụ nữ. Người này cao chừng 1,7 mét. Trẻ, thân hình mạnh rẻ. Vì thế nói rằng, hiện trường từng có một phụ nữ, cho dù là cô ta không tận mắt chứng kiến quá trình vụ án, nhưng cũng là người nhìn thấy nạn nhân lần cuối. Vương Khải đứng bên, vừa nghe vừa gặt đầu, đồng thời nhanh chóng ghi lại những suy luận đó của La Phi. La Phi lại đi quanh phòng khách, vừa đi vừa quan sát. Cuối cùng, anh dừng lại trước căn phòng đối diện với nhà bếp. Cánh cửa căn phòng này đang đóng chặt. La Phi đưa tay xoay nắm cửa và nhận ra không xoay được. Bèn quay lại hỏi Vương Khải đang ở cách đó không xa. Cánh cửa này luôn khóa à? Vâng. Không tìm thấy chìa khóa ở hiện trường. Đã thông báo để đồn cảnh sát cho gọi thợ sửa khóa đến. Chắc là sắp tới rồi. La Phi không ngửi. Ghé mắt vào lỗ khóa quan sát. Sau đó anh quay lại. Nói với Vương Khải. Dịch chuyển chiếc sofa đó xem. Vương Khải không hiểu ý của La Phi, nhưng vẫn chỉ huy hai cấp dưới chuyển chiếc sofa ra khỏi vị trí vốn có của nó để lộ khoảng sàn nhà bị chiếc sofa che khuất. Lương Ngập nhìn ngay xuống vị trí đó. Vương Khải giật mình, vội tiến lên hai bước tới chỗ ánh mắt của Lương Ngập. Quả nhiên, trên sàn nhà, vị trí của chiếc sofa lúc trước lộ ra hình một nửa chiếc chìa khóa bằng đồng trong vũng máu của nạn nhân. Vương Khải thận trọng nhặt chiếc chìa khóa lên. vừa lấy khăn giấy lau vết máu trên đó, vừa gọi La Phi. "Đội trưởng La, anh nhìn này." La Phi gật đầu, đáp lại bằng giọng trầm tĩnh. "Có lẽ là chiếc chìa khóa đó đấy." Lương Âm nhìn La Phi với ánh mắt khâm phục, rồi không nén được hỏi, "Làm làm sao anh biết được là chìa khóa ở dưới sofa?" La Phi chỉ vào cánh cửa ngôi nhà đóng chặt. "Chiếc chìa khóa đó, mặt khóa đã gì?" Nhưng ổ khóa vẫn sáng như mới. Ngoài ra, hầu như không thấy có dấu vết bị xước trên mặt khóa. Điều đó cho thấy kể từ khi lắp xong, chiếc chìa khóa vẫn cứ cắm ở đó, rất ít khi được rút ra. Nếu như bên trong ổ khóa không bị gì, điều đó cho thấy chìa khóa luôn để trong ổ. Mà ổ khóa không có vết xước nên ít khi có tác động chà vào và rút ra của chìa khóa. Khả năng duy nhất thỏa mãn hai điểm trên Đó là chiếc chìa khóa luôn được cắm vào ổ và không khi nào rút ra. Điều này cũng hoàn toàn bình thường đối với những ngôi nhà kiểu như thế này. Rất nhiều người có thói quen treo chìa khóa ở khóa. Như vậy vừa không sợ làm mất chìa khóa, vừa có thể tránh được những phiền phức do việc khóa nhầm cửa. Lương ầm vẫn không chịu tự bỏ hỏi. Chuyện này không có giải thích, nhưng anh vẫn chưa giải thích tại sao anh biết được chiếc chìa khóa bị mất ở dưới ghế sofa. Là phỉ nói tiếp Thông thường không có ai lại mang chìa khóa trong phòng ra khỏi nhà Dù có rút ra Thì thường cũng thích cho vào trong một chiếc ngăn kéo nào đó trong nhà Vừa rồi Vương Khải nói Không tìm thấy chìa khóa ở hiện trường Thái độ của Vương Khải đối với công việc rất cẩn thận Tôi tin cậu ấy đã tìm ở mọi chỗ có thể tìm Chìa khóa vốn luôn cắm ở hồ khóa Bây giờ lại không thấy đâu Tại sao chủ nhân lại thay đổi thói quen cố hữu đó Này tôi liền đưa ra một giả thuyết. Liệu có phải đã xảy ra một sự việc đặc biệt nào đó, buộc chủ nhân phải giấu chiếc chìa khóa đó đi không? Lương Ẩm xen vào một câu. Chuyện đặc biệt đó có phải là có liên quan đến vụ án mạng không? Lạp Phỉ không trả lời câu hỏi này của cô, mà chỉ tiếp tục nói. Nếu đúng là chủ nhân đi cất chìa khóa đi, vậy thì việc tiếp theo là phải đoán xem người ấy có thể giấu nó ở đâu? nhà bếp thì ngay khi mới vào tôi đã nhìn rồi. Ở đó rất ngăn nắp sạch sẽ, không thể giấu gì ở đó. Còn nhà vệ sinh thì không có nhiều khả năng. Ban công hoặc ngoài cửa sổ thì đúng là có rất nhiều người thích giấu đồ ở những chỗ này. Nhưng đây là hiện trường án mạng. Nếu cửa vào không bị phá hoại bằng bạo lực thì phía cảnh sát nhất định sẽ xem xét đến khả năng hung thủ vào bằng ban công hoặc cửa sổ. Cho nên hai nơi đó chắc chắn cũng đã kiểm tra rồi. Và chìa khóa không có ở đó. Thế thì chỉ còn có phòng khách. Méo của chiếc bàn làm việc thì quá cao. Bàn trà là kính. Tủ đầy đồ thì đã bị đổ nghiêng một bên. Trừ phía dưới sofa ra, dần như không còn chỗ nào khác nữa. Xem ra, những suy luận khó mà hình dung nổi. Qua cách giải thích của La Phi đã trở thành suy luận hợp lý. Lương âm dơ ngón tay cái ra khen với vẻ tâm phục. Anh Phi, quả nhiên là ảnh rất lợi hại. Lợi hại hay không lợi hại không cần cô nói, ế thấy nên lấy làm lạ. Đầu tiên, Trương Vũ giả bộ nạt cấp dưới một câu, sau đó quay sang nói với La Phi với vẻ nghiêm túc. La Phi này, tôi cảm thấy chiếc chìa khóa có liên quan đến án mạng, có lẽ trong căn phòng nhỏ đó giấu thứ gì đó rất bí mật, chính là để đề phòng hung thủ. La Phi ừ một tiếng, Rồi phân công cho Vương Khải. Hãy mở cửa căn phòng đó ra xem. Vương Khải bước đến trước cửa, tra chìa khóa vào trong ổ, quả nhiên chỉ cần xoay khẽ một cái, cánh cửa liền được mở ra ngay. Căn phòng đó không lớn, chỉ chừng 13-14 mét vuông, có một chiếc giường nhỏ và một số đồ dùng gia đình đơn giản. Khi cánh cửa phòng được mở ra, ánh mắt của tất cả mọi người từ bên ngoài đều đổ dồn về phía chiếc giường nhỏ ở trong phòng. Ở đó là một cảnh tượng khiến người ta sững sờ. Trên giường có một cô gái đang co người dựa vào tường trong tư thế ngồi, hai chân co gặp lại, hai tay ôm đầu gối, đầu gục vào khoảng không được tạo thành bởi cánh tay và đùi. Tư thế ấy giống như một con tê tê đang cuộn lại phòng vệ khi gặp phải mối đe dọa. Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Các cảnh sát đã đến nơi xảy ra vụ án hơn nửa tiếng đồng hồ, tại sao cô gái vẫn không phát ra bất cứ tiếng động nào? Vương Khải khẽ đổi giọng hỏi. "Đội trưởng La?" La Phi xua tay về phía Phương Khải, rồi một mình bước đến bên chiếc giường, vừa bước vừa nói bằng giọng nhẹ nhả. "Chào cô, cô đừng sợ. Chúng tôi là cảnh sát." Cô gái kia vẫn cứ ôm đầu im lặng, như không hề nghe thấy tiếng của La Phi. La Phi nhanh chóng tới bên chiếc giường nhỏ, anh cúi người, vươn về phía trước, đưa tay khẽ chạm vào cô gái rồi lại gọi. "Này." Cô gái vẫn cứ vùi đầu như cũ, không có bất cứ phản ứng gì. La Phi cảm thấy có điều gì đó bất ổn, anh chau mày, vẫy tay với Trương Vũ ở phía sau. "Anh đến đây xem thử, hình như không được ổn." Trương Vũ vội đi đến. Đầu tiên là sờ lên phần cánh tay lộ ra của cô gái, thân nhiệt bình thường. Trương Vũ thở phào, quay lại nói với La Phi. Người vẫn còn sống. Trương Vũ kéo cánh tay cô gái, cánh tay ấy từ từ thõng xuống khỏi đầu gối, rồi tư thế ban đầu của cô dần dần thay đổi, toàn thân nhũn xuống, đổ sang bên, mặt cô nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền, hai hàm răng cũng cắn chặt lại. Trương Vũ dang tay ôm nửa người trên của cô gái vào lòng, kiểm tra sơ bộ xong, nói: "Không có vết thương ngoài." Mạch yếu, vừa nói, anh vừa dùng ngón cái của tay phải ấn khẽ vào nhân trung của cô gái, nhưng trạng thái của cô vẫn không hề thay đổi. Anh bèn nói: "Hôn mê ở độ sâu, nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu đi." Lạp Phỉ khoát tay về phía sau. "Nhanh lên." Thế là mọi người lập tức vào việc, người thì giúp Trương Vũ bế cô gái ra khỏi giường, người thì mang cáng đến. Cô gái đang hôn mê nhanh chóng được khiêng ra khỏi phòng, giao cho cảnh sát tiếp ứng ở vòng ngoài, đưa tới bệnh viện cấp cứu. Trong lúc mọi người bận rộn với những công việc đó, La Phỉ tiếp tục để ý tới những điểm khác. Anh đứng giữa phòng, nhìn bốn phía xung quanh, vẻ mặt mỗi lúc một nghiêm trọng. Căn phòng này Có điều gì đó rất lạ. Người nói câu đó là lương âm. Cô đứng bên cạnh La Phi và cũng đã phát hiện ra chỗ không bình thường. La Phi hơi nghiêng động, nhìn cô và hỏi. Cô cảm thấy nơi đây giống cái gì? 8 giờ 35 phút, sáng ngày 8 tháng 9, Mắt La Phi đỏ ngầu, sâm giả tinh thần rất không tốt. "Vẫn mất ngủ à?" Người hỏi câu đó là một người đàn ông hơn 50 tuổi, khuôn mặt gầy guộc, hơi hói. Người đó tên là Tiêu Tập Phong, chủ nhiệm trung tâm tư vấn tâm lý An Viễn của thành phố Long Châu, đồng thời cũng là một nhà thôi miên. Khoảng 2 tháng trước, La Phi quen với Tiêu Tập Phong trong khi điều tra một vụ án thôi miên giết người hàng loạt. Từ đó hai người đã trở thành bằng hữu. Tiêu Tập Phong biết trong lòng La Phi có một nút thắt chưa được gỡ bỏ, một dạng còn bị mất ngủ nghiêm trọng, cho nên mới hỏi như vậy. La Phi xoa tay, cười mệt mỏi. Không phải là mất ngủ. Hôm qua phải làm việc thâu đêm. Tiêu Tập Phong đoán. Có vụ án lớn à? Đúng vậy. Nếu không thì sao phải hẹn anh sớm thế chứ? Nói rồi, anh lấy một bức ảnh từ trong túi hồ sơ ra. đẩy về phía trước mặt Tiêu Tập Phong hỏi. Anh có quen với người này không? Trong ảnh, một người đàn ông đứng trên một mỏm đá bên bờ biển, hai tay dang ra. Người đàn ông đó trông tầm thước, tuổi lớn hơn Tiêu Tập Phong, mặt mũi bình thường, miệng mỉm cười, chân chất và gần gũi. Vừa nhìn, Tiêu Tập Phong đã nhận ra ngay nên buột miệng nói. Đây chẳng phải là anh Cao sao? La Phi gật đầu, cào vĩnh tự. giáo viên phụ đạo tâm lý của bệnh viện đại học Long Châu. Năm nay 58 tuổi. Trước đây anh là đồng nghiệp của anh ấy nhỉ? Tiêu Tập Phong mỉm cười đáp. Chúng tôi là đồng nghiệp của nhau cũng hơn 10 năm. Ông cũng đã từng làm việc tại bệnh viện của trường đại học Long Châu cho đến mấy năm trước mới thôi việc và tự mở trung tâm tư vấn tâm lý An Viễn. La Phi ồ một tiếng vẻ rất nghiêm trang. Tiêu Tập Phong bỗng nhiên có linh cảm không lành. vội thôi cười và hỏi. Anh Cao làm sao? La Phi đáp bằng giọng trầm trầm. "Chiều hôm qua có một vụ án mạng xảy ra ở trường đại học Long Châu. Nạn nhân chính là Cao Vĩnh Tửu." "Sao? Anh Cao, anh Cao chết rồi sao?" Tiêu Tập Phong há miệng kinh ngạc, một hồi lâu vẫn chưa định thần lại. Phải mấy phút sau thì mới hỏi lại. Chuyện là như thế nào?" La Phi hỏi lại. "Cao Vĩnh Tường có một phòng trong dãy nhà tầng ở trong trường. Anh biết chứ?" Tiêu Tập Phong đáp. "Biết. Đó là nhà do nhà trường phân cho thời gian trước. Có điều nó rất nhỏ nên gia đình anh ấy đã chuyển ra ở bên ngoài trường rồi." "Phải. Đúng là họ đã chuyển đi rồi. Nhưng căn hộ đó vẫn là của Cao Vĩnh Tường. Ông ấy làm việc ở bệnh viện trường." buổi trưa thường không về nhà mà nghỉ lại ở đó. Tiêu Tập Phong ồ một tiếng, nhíu mày nhìn La Phi, chờ nghe câu tiếp theo. La Phi nói tiếp: "Hôm qua là thứ bảy đúng không? Theo lẽ thường thì Cao Vĩnh Tường không phải đến trưa. Sau bữa trưa, ông ấy nói với vợ là hẹn người đi uống trà rồi một mình ra khỏi nhà. Đến tối vẫn không thấy ông ấy về. Đầu tiên vợ ông ấy gọi điện thoại cho chồng nhưng không thấy nghe máy." Sau đó gọi cho những người bạn trà của ông ấy thì mọi người đều nói là bởi chịu ông ấy không hẹn ai uống trà cả. Vợ ông ấy rất lo lắng, sau đó đoán có thể ông ấy về nhà cũ trong. Thế là bà ấy mang theo chìa khóa đến trường tìm. Kết quả vừa mở cửa bước vào nhà thì, thì nhìn thấy La Phi ngưng một lát rồi lại lấy từ trong túi hồ sơ ra một bức ảnh thắc nói một cảnh tượng hãi hùng này. Đó là một bức ảnh chụp hiện trường vụ án, cảnh tượng trong đó đáng sợ tới mức mọi người không dám nhìn lâu. Tiêu Tập Phong thở dài, hỏi bằng giọng run run. "Đây đây là anh Cao sao?" La Phi gật đầu. Cảm nghiệm tử thi đã xác nhận nguyên nhân cái chết của Cao Vĩnh Tường là bị ngạt cơ học. Kết hợp với kết quả điều tra tình hình hiện trường thì có lẽ hung thủ đã dùng sợi dây điện thoại ở phòng khách, chết cổ cao vĩnh tường đến chết. Sau khi giết người xong, hung thủ đã dùng cưa để loại bỏ phần đầu và hai tay của nạn nhân. Tiểu Tập phòng tắc lưỡi, cố gắng nhìn vào bức ảnh đầy máu me đó một lần nữa. Dùng cưa sao? Đúng thế. Điều này dễ nhận thấy qua mặt cắt ở miệng vết thương. Sau nỗi sững sốt và sợ hãi man dại, Tiêu Tập Phong bắt đầu tỏ ra vô cùng phẫn nộ. Tàn nhẫn quá. Chỉ có loài xúc sinh mới có thể gây ra những chuyện này. Người ta đã chết rồi, sao lại còn đối xử như thế với xác chết chứ? Hung thủ đã mang đầu và hai tay của nạn nhân đi, còn động cơ cụ thể của việc này thì La Phi chỉ hai bàn tay bây giờ vẫn rất khó phán đoán. Tiêu Tập Phong nhíu mày, như đang nghĩ tới điều gì đó. đem đầu và tay đi sao? Liệu có phải là La Phi nhìn Tiêu Tập Phong bằng ánh mắt kích lệ? Là gì? Tiêu Tập Phong cầm bức ảnh trên bàn lên, nhìn chăm chú một lúc lâu, sau khi đặt bức ảnh xuống, ông nói: "Tôi đang nghĩ, nếu đầu và hai tay của nạn nhân không còn nữa, vậy là sẽ không còn nhìn thấy mặt của nạn nhân và cũng không điều tra ra vân tay của nạn nhân." Trong tình hình ấy, mà lại nói đó là Cao Vĩnh Tường, tỉ lệ có phải là hơi vội không?" La Phỉ đáp. "Phía cảnh sát chúng tôi cũng đã nghĩ đến điều này, nên đã sắp xếp để cho vợ và con gái của Cao Vĩnh Tường nhận xác. Căn cứ theo những đặc trưng trên cơ thể, họ đều nhất trí không nhận xác chết chính là Cao Vĩnh Tường. Cũng là vì thận trọng, nên chúng tôi còn lấy máu của con gái Cao Vĩnh Tường để đối chiếu với ADN của xác chết. Trưa hôm nay sẽ có kết quả đối chiếu." Rốt là ai trong tình huống này cũng không mong muốn nạn nhân là người đã quen biết hơn chục năm với mình, nhưng người nhà đã nhận xác, không biết người suốt đời sớm tối bên nhau có nhận nhầm nạn nhân hay không. Nghĩ đến đây, Tiêu Tập Phong trong lòng không khỏi thấy buồn. Ông im lặng một lát rồi mới hỏi, "Hung thủ là kẻ nào? Bây giờ đã có manh mối gì chưa?" Đã thu được dấu vân tay của nhiều người ở hiện trường, Có điều, đều là trên những đồ dùng hàng ngày. Còn trên dây điện thoại nghi là hung khí, thì lại không phát hiện ra dấu văn tay. Điều đó cho thấy hung thủ có lẽ đã đeo găng tay khi gây án. Những dấu văn tay mà cảnh sát thu được, phần nhiều không có liên quan gì đến hắn. Tuy nhiên, có phát hiện ra dấu chân nghi vấn trên sàn nhà. Đó là dấu chân để lại từ một người đàn ông cao khoảng 1,75 mét, nặng trường 70 kg. Lạp phỉ chăm chú nhìn tiêu tập phòng, rồi nói thêm. Tôi muốn nhờ anh nhớ lại một chút xem. Có người nào là người quen bên cạnh của Cao Vĩnh Tường, phù hợp với những đặc điểm đó không? Tiêu tập phòng như đã hiểu ra ý tứ trong câu nói đó. Ông hỏi lại. Người bên cạnh à? Nẽ nào kẻ gây án là người quen sao? Cửa sổ nơi xảy ra vụ án vẫn nguyên vẹn. cũng không phát hiện ra dấu vết mở cửa bằng kỹ thuật. Cho nên hung thủ có lẽ đã vào nhà một cách bình thường. Khả năng kẻ gây án là người quen rất lớn. Tính nết của hắn cao rất tốt, không đắc tội với ai đâu. Tiêu Tập Phong trầm ngâm một lát rồi lắc đầu đáp. À, tạm thời tôi chưa nghĩ ra." La Phi nói với vẻ thông cảm. Chỉ dựa vào những đặc điểm nhận dạng như vậy, Đúng là rất khó tìm ra hung thủ. Hơn nữa, dùng dấu chân để phán đoán chiều cao và cân nặng nhiều khi cũng không được chính xác." Tiêu Tập Phong đề nghị, "Có kiểm tra camera trong trường không? Nếu là người quen, chỉ cần người ấy xuất hiện trong camera là sẽ nhận ra ngay." Đã kiểm tra rồi, nhưng không thu được gì. Các camera hầu như không kiểm soát được hết mọi ngóc ngách trong trường. Chỉ cần thông thủ chọn một lối đi đặc biệt để ra vào hiện trường thì có thể hoàn toàn không bị hệ thống camera phát hiện ra." Tiêu tập phòng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Ừm, thế thì khó rồi. Phải rồi, các anh có điều tra nhật ký điện thoại gần đây của ánh cao không? Xem thời gian gần đây anh ta thường liên lạc với ai." Cũng đã tra rồi. Những người gần đây thường liên lạc điện thoại với Cao Vĩnh Tường cơ bản đều là đồng nghiệp và người nhà của ông ấy. Nhưng những người này đều không có thời gian ghé ăn. Tiêu Tập Phong cắn môi, vẻ vừa thất vọng vừa bất lực. La Phi cảm thấy đã hỏi nhiều, ông lấy bức ảnh thứ 3 từ trong túi hồ sơ ra, đẩy đến trước mặt Tiêu Tập Phong nói: "Anh có quen với người này không?" Trong ảnh là một cô gái có dáng người cao ráo, thân hình mảnh khảnh, tóc cô tết đuôi ngựa theo kiểu học sinh, đứng một mình. Dưới đường dập bóng cây Bức ảnh đó có lẽ được chụp vào mùa thu Mặt đường toàn những phiến lá Ngân hạnh vàng rực Còn cô gái mặt nhợt nhạt Vẻ lạnh lùng Tiêu tập phong lắc động dứt khoát Tôi hoàn toàn không quen người này Cô gái này tên là Lưu Ninh Ninh Là sinh viên năm thứ 2 Của Đại học Long Châu Cô ấy có liên quan gì đến việc này Là phì nói thạc giả Trong nhật ký cuộc gọi Của Cao Vĩnh Tường gần đây Ngoài đồng nghiệp và người nhà, còn có số điện thoại của cô gái này. Điều quan trọng nhất là trong thời gian xảy ra vụ án, cô gái này đã ở lại trong nhà của Cao Vĩnh Thường. Tiểu tập phòng xưng sốt, sao? Như thế chẳng phải cô ấy là người chứng kiến hung thủ gây án sao? Sự việc e rằng không đơn giản như vậy. Anh có nhận xét gì về quan hệ nam nữ của Cao Vĩnh Thường không? quan hệ nam nữ sao? Ý của anh muốn nói anh ấy và cô gái kia chuyện này là hoàn toàn không thể. Anh cao là một người rất chất phác, rất sợ vợ. Tôi chưa nghe thấy anh ấy có chuyện lăng nhăng bao giờ. Hơn nữa, anh ấy cũng đã gần ấy tuổi rồi. Lại chẳng có tiền. Các cô gái xinh đẹp làm sao mà để mắt đến anh ấy được? Có lẽ cũng không phải là hai người cùng thích nhau nhỉ? La Phi cầm chiếc túi hồ sơ dựng lên, miệng túi dốc xuống dưới. Mấy bức ảnh cuối cùng đều rơi cả xuống mặt bàn. Đây là cái gì vậy? Vừa nói. Tiêu tập Phong vừa cầm ảnh lên xem. Bức ảnh hình như được chụp vào một căn phòng nào đó. Có cửa sổ, có một chiếc giường và một số đồ dùng gia đình đơn giản. La Phi giải thích. Khi cảnh sát tìm thấy Lưu Ninh Ninh, thì cô gái này đang bị khóa trái trong phòng ngủ. Mấy bức ảnh này là tình hình trong phòng ngủ lúc đó. Tiêu Tập Phong cầm bức ảnh lên nhìn kỹ lại, có thể thấy diện tích căn phòng không hề lớn, ngoài cánh cửa dẫn ra phòng khách thì phía tường đối diện còn có một cửa ra vào và một cửa sổ. Nhìn thì thấy có vẻ nối liền với ban công bên ngoài. Điều đáng ngạc nhiên là cánh cửa sổ hướng ra ban công bị đóng bằng gỗ kín mít, không có một chút khe hở nào. La Phi nói tiếp bằng giọng gợi ý: Phòng ngủ như vậy, không phải rất giống với nhà tù sao? Tiêu Tập Phong không phản đối câu nói của La Phi, cửa sổ hướng ra ban công đều đã bị gỗ bưng kín, nếu khóa cánh cửa dẫn ra phòng khách thì căn buồng ngủ trở thành một không gian giam giễ, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Khóa một người lại trong không gian đó, đúng là không khác gì giam hãm trong nhà tù. Tiêu Tập Phong mở to mắt, đưa ra phán đoán. Không lẽ Anh cao đã nhốt cô gái này trong buồng ngủ sao?" La Phỉ không vội đưa ra kết luận, anh tiếp tục thuận lại. Camera trong trường cho thấy, 1 giờ 51 phút chiều hôm qua, Cao Vĩnh Tường đến gần lối vào của khu gia đình. Chừng 5 phút sau, Lưu Ninh Ninh cũng đến gần chỗ đó. Sau đó hai người cùng vào trong khu nhà ở. Dựa vào cử chỉ giao tiếp giữa hai người, thì có lẽ họ đã có hẹn trước. Từ 15 giờ 25 phút đến 16 giờ 25 phút chiều là khoảng thời gian hung án đã xảy ra. 18 giờ 56 phút tối, vợ của Cao Vĩnh Tường phát hiện ra xác của nạn nhân và báo cảnh sát. 5 phút sau, cảnh sát khu vực ở đồn trong trường đã có mặt ở hiện trường đầu tiên. Sau đó pháp y và cảnh sát hình sự cũng đã có mặt. Lúc đầu phía cảnh sát chỉ kiểm tra phòng khách mà không vào phòng ngủ vì cửa của phòng ngủ bị khóa chặt. 19 giờ 28 phút Cảnh sát tìm thấy chìa khóa căn phòng này dưới sofa ở phòng khách, sau đó mới tiến vào phòng ngủ. Lúc này, Lưu Ninh Ninh đang ngồi co ro ở đầu giường trong buồng ngủ, trong trạng thái hôn mê sâu. Tiêu Tập Phong đưa ra lý giải của mình. Như thế có nghĩa là đầu tiên là anh Cao lừa cô gái đó về nhà, sau đó vào khoảng 4 giờ chiều thì hung thủ đến và giết chết anh Cao. Lúc đó, cô gái kia bị khóa ở trong phòng ngủ. Để đã không bị hung thủ phát hiện ra. La Phi nói. Đó chỉ là một khả năng. Tình hình cô thể. Cần chờ điều tra thêm xem sao. Tiêu tập phòng hỏi. Cô gái đó vẫn chưa tỉnh lại sao. Câu trả lời của La Phi. Nằm ngoài dự đoán của tiêu tập phòng. Sáng sớm nay đã tỉnh dậy rồi. Khoảng trừng được 2 tiếng. Tiêu tập phòng nhìn La Phi. Cảm thấy khó hiểu hỏi. Thế thì các anh cứ hỏi thẳng cô gái ấy là được thôi mà. Tôi đến đây cũng chính là vì chuyện đó. La Phi gập ngón tay lại, gõ mạnh xuống mặt bàn. Tiêu Tập Phong nheo mắt hỏi. Ý anh là sao cơ? La Phi nhìn Tiêu Tập Phong nói. Lưu Ninh Ninh không bị bất cứ một ngoại thương nào. Sở dĩ cô gái đó hôn mê là do gặp phải cú sốc tinh thần quá lớn. Bây giờ mặc dù cô ấy đã tỉnh lại, Nhưng đang ở trong trạng thái mất trí nhớ, cô ấy không nhớ được là mình đã tới ngôi nhà đó như thế nào, thậm chí còn không nhận ra ảnh của Cao Vĩnh Tường. Bị cú sốc tinh thần dẫn đến mất trí nhớ cũng là những ca bệnh thường gặp, là do tư duy của người bệnh bị một trạng thái tinh thần quá mạnh cản trở, dẫn đến việc không thể đến được vùng có những ký ức để chứa chứng mất trí nhớ dạng này, cần phải làm giảm trạng thái tinh thần tiêu cực của bệnh nhân và thôi miên chính là biện pháp điều trị tốt nhất. Tiêu Tập Phong là nhà thôi miên nổi tiếng ở Long Châu, đồng thời là bạn cũ của nạn nhân, nên ngay lập tức, La Phi nghĩ đến việc tìm ông nhờ giúp đỡ. Tiêu Tập Phong cũng không do dự, ông chủ động đứng lên nói: "Bây giờ chúng ta xuất phát thôi." Lược tiến sâu, La Phi và Tiêu Tập Phong đến bệnh viện nhân dân thành phố Long Châu. Hai người vừa vào đến cửa phòng bệnh thì gặp Trần Gia Hâm, dường như anh ta luôn canh chừng ở đó. Trần Gia Hâm báo cáo lại tình hình mới nhất với La Phi. Nhân viên tuyến trước vừa tới trường đại học Long Châu về. Có manh mối cho thấy, buổi chiều ngày thứ tư tuần vừa rồi, Lưu Ninh Ninh đã đến xin giúp đỡ ở trung tâm tư vấn tâm lý trong bệnh viện nhà trường. Người tiếp cô ấy lúc đó chính là Cao Vĩnh Tử. La Phi hỏi rồi, sao? Đó là lần đầu tiên Lưu Ninh Ninh và Cao Vĩnh Tường gặp nhau à? Vâng, có lẽ như vậy. Theo phản ánh của đồng nghiệp trong bệnh viện trường, trong lúc tiếp Lưu Ninh Ninh hôm đó, Cao Vĩnh Tường đã hỏi cạn kẽ về tên tuổi, lớp học của Lưu Ninh Ninh. Giờ đó chứng tỏ hai người trước đó chưa hề quen nhau. La Phi chậm ngầm nói, xem ra Lưu Ninh Ninh vì muốn được tư vấn tâm lý nên mới quen Cao Vĩnh Tường. Vậy tại sao sau đó cô gái ấy lại đến nhà cao vĩnh tường nhỉ?" Trần Gia Hầm xòe tay nói. "Chuyện này thì tôi cũng không rõ. Chỉ nghe nói buổi chiều ngày thứ tư, hai người đó đã nói chuyện với nhau chừng một tiếng đồng hồ. Sau đó người trong bệnh viện nhà trưởng không nhìn thấy cô gái ấy nữa. Không hiểu giữa hai người đã xảy ra chuyện gì." La Phỉ lại hỏi. "Có ghi chép gì về việc điều trị buổi chiều ngày thứ tư không?" Trần Gia Hầm lắc đầu đáp. "Không ạ." La Phi quay đầu nhìn tiêu tập phong bằng ánh mắt rò hỏi. Tiêu tập phong mỉm cười giải thích. <cười> Trung tâm tư vấn tâm lý ở bệnh viện trường không chính quy đâu. Thông thường thì chỉ là nói chuyện với học sinh, gợi mở để họ xóa bỏ trạng thái tinh thần tiêu cực. Nói chuyện xong là xong. Cũng có lúc liên hệ với người phụ đạo học sinh có liên quan. Nhắc họ quan tâm đến đối phương một chút. Còn như ghi chép về bệnh sử thì thường là không có. Cũng phải nói là Nếu học sinh thực sự ở mức độ nghiêm trọng Thì sẽ chuyển đến bệnh viện chuyên khoa Để điều trị ngay La Phi ồ một tiếng Rồi bắt đầu đi vào vấn đề chính Bây giờ Anh đã có suy nghĩ cụ thể chưa Nên gợi lại trí nhớ của Lưu Ninh Ninh thế nào Tiêu tập phòng đáp Nếu đã biết thời gian Trong lần đầu gặp mặt giữa Lưu Ninh Ninh Và anh Cao Thì chuyện này dễ giải quyết hơn nhiều rồi Lúc trước anh nói Bây giờ Lưu Ninh Ninh không nhận ra được ảnh của anh Cao. Chứng tỏ trong ký ức của cô ấy đã chặn mọi thông tin có liên quan đến anh Cao. Vì vậy, thời điểm mà cô ấy và anh Cao gặp nhau lần đầu có lẽ là ranh giới bị mất của ký ức. Chỉ cần đưa cô ấy vượt qua ranh giới đó trong khi thôi miên là vấn đề sẽ được giải quyết ngay." Lạp Phỉ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với suy luận của Tiêu Tập Phong, anh khoát tay nói. "Thấy thì đừng lãng phí thời gian nữa, mau chóng bắt đầu đi." Trần Gia Hâm đưa tay gõ nhẹ lên cửa phòng. Bên trong lập tức có tiếng đáp của một người đàn ông. "Mời vào." Ba người bèn đẩy cửa bước vào. Đó là một phòng bệnh đơn, người trong phòng lúc này ngoài Lưu Ninh Ninh còn có một người đàn ông và một phụ nữ. Người phụ nữ chừng 40 tuổi đang ngồi ở đầu giường cô gái, người đàn ông chừng 20 tuổi đang đứng bên cửa sổ, Hồng Tượng nghiêng vào mép cửa sổ trong tư thế nửa tựa nửa ngả. Đây là bà Trịnh Bình, mẹ của Lưu Ninh Ninh. Còn đây là người phụ đạo của Lưu Ninh Ninh, Tạ Thao. Trần Gia Hâm giới thiệu hai người trong phòng xong, thì chỉ vào La Phi nói: "Còn đây là đội trưởng La, đội trưởng đội cảnh sát hình sự của chúng tôi." Trịnh Bình vội đứng dậy, lau khóe mắt nói: "Cảm ơn các anh đã cứu con gái tôi." Bà cố nở nụ cười, nhưng trong lòng thì vẫn nghĩ đến đứa con đang nằm liệt trên giường. Tạ Thao cũng rời khỏi mép cửa sổ, bước lên mấy bước, chủ động bắt tay La Phi và chào hỏi. "Chào anh Phi. Anh đã rất vất vả rồi." Nói xong, cậu đưa mắt liếc sang Tiêu Tập Phong bên cạnh, nhìn một lượt từ đầu đến chân. Trần Gia Hâm tiếp tục giới thiệu, "Đây là chủ nhiệm trung tâm tư vấn tâm lý An Viễn, Tiêu Tập Phong. Trước đây cũng là đồng nghiệp của Cao Vĩnh Tường." Ta thao một lần nữa lại ân cần bắt tay. "Ờ, oh, chủ nhiệm Tiêu, xin chào." Mọi người đã vất vả rồi. La Phỉ bước đến bên giường Bạch, Lưu Ninh Ninh đang tựa vào đầu giường, tư thế nửa nằm nửa ngồi. Cô gái có khuôn mặt rất xinh đẹp, nhưng nước da nhợt nhạt và vẻ lạnh lùng thì giống hệt như trong ảnh, như thể từ khi sinh ra, cô đã mang theo một sự u ám, lạnh lẽo, nên ấn tượng đầu tiên mà cô mang đến cho mọi người đó là rất khó tiếp xúc. La Phỉ hơi khom người hỏi: "Cô cảm thấy thế nào?" Cô gái nhẹ giọng đáp. "Cũng được ạ." La Phi lại hỏi, "Cô có nhớ là đã xảy ra chuyện gì không?" Cô gái lắc đầu, lộ vẻ hoang mang. La Phi quay đầu lại nhìn Tiêu Tập Phong. Tiêu Tập Phong gật đầu, rồi lên tiếng. "Thưa các vị, nếu được, xin mời mọi người ra bên ngoài phòng bệnh chờ một lát. Tôi muốn nói chuyện riêng với cô gái này một lúc. Trong lúc đó nói đến tự các vị Ánh mắt của Tiêu Tập Phong chủ yếu dừng lại trên người của mẹ Lưu Ninh Ninh trong phòng này, người không muốn rời xa cùng nhất chính là người phụ nữ đó. Quả nhiên, mẹ Lưu Ninh Ninh nhíu mày, hỏi với vẻ buồn rầu. "Tôi cũng phải ra ngoài sao?" Tiêu Tập Phong giải thích bằng giọng nhẹ nhàng. "Đúng vậy, tôi phải điều trị cho cô ấy bằng một lần thôi miên. Nếu bà cứ ở bên cạnh thì cô ấy sẽ không thể nào tập trung được." Hiệu quả điều trị vì thế cũng sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Mẹ lưu ninh ninh vơng một tiếng. Rồi quay lại nhìn con gái một cái. Như muốn trưng cầu ý kiến của con. Lưu ninh ninh đưa tay nắm lấy bàn tay mẹ. Khẽ nói. Mẹ ơi, con sợ. Mẹ cô thấy thế liền thở dài. Do dự không biết nên quyết định thế nào. Lúc đó, tạ thao chủ động bước tới khuyên nhủ. Cô ơi, cô không phải lo đâu ạ. Vị chủ nhiệm này là chuyên gia tâm lý, phương án điều trị mà ông ấy đưa ra chắc chắn là hợp lý nhất rồi. Mọi người chúng ta đều nên tích cực phối hợp. Chỉ có như vậy thì mới nhanh chóng giúp cho Lưu Ninh Ninh khỏe trở lại. Trong con mắt của các bậc phụ huynh thì vai trò thầy giáo hay người phụ đạo luôn có một quyền uy đặc biệt. Cuối cùng, mẹ của Lưu Ninh Ninh cũng đưa ra quyết định, bà gật đầu nói: "Thôi được." Nhưng Lưu Ninh Ninh vẫn giữ chặt lấy tay mẹ không chịu buông, đồng thời nói lại câu lúc trước. "Con sợ." Mẹ cô vỗ khẽ vào tay con gái an ủi. "Ở đây có bác sĩ, có cảnh sát, con đừng sợ. Hơn nữa, mọi người ở ngoài cửa không đi đâu xa. Nếu con sợ quá thì cứ gọi mẹ." Lưu Ninh Ninh cắn môi nói, "Vậy thì mọi người đừng đóng cửa." "Được được, không đóng cửa." Sau khi có được lời hứa của mẹ, Lưu Ninh Ninh mới buông tay ra. Thấy là mẹ Lưu Ninh Ninh, La Phi và Tạ Thao cũng đi ra ngoài. Trong phòng bệnh chỉ còn Lưu Ninh Ninh và Tiêu Tập Phong. Đầu tiên, Tiêu Tập Phong không vội nói gì mà đứng ở một khoảng cách nhất định quan sát Lưu Ninh Ninh. Đó là một cô gái xinh đẹp, mặc dù da cô nhợt nhạt, thân hình mảnh dẻ, nhưng chính dáng người cao giáo đã khiến cho hai nhược điểm đó càng làm nổi bật lên cái vẻ thời thượng vốn có trong cô. Mắt cô rất sáng, nhưng ánh mắt thì lại rất bất định. Điều đó cho thấy cô đang thiếu cảm giác an toàn. Tinh thần của cô không thể nào ổn định ở nơi sâu thẳm trong tâm hồn, liên tưởng đến bức ảnh mà mình đã nhìn thấy trước đó. Tiêu Tập Phong cảm thấy cô gái ấy không phải lúc này mới như vậy, mà đó là trạng thái tinh thần thường trực của cô, không muốn rời xa mẹ. thậm chí không chịu để mẹ đóng cửa phòng Bạch. Có lẽ đều có liên quan đến cảm giác không an toàn. Trong tình hình đó, nên xây dựng sự tin tưởng đầy đủ cho cô gái ấy như thế nào đây? Là một chuyên gia thôi miên, đầu tiên, Tiêu Tập Phong phải giải quyết xong vấn đề này. Một lát sau, Tiêu Tập Phong đưa tay lên ôm lấy bụng, khẽ kêu lên, "Ôi cha." Tiếng kêu đó đã thu hút ánh mắt của Lưu Ninh Ninh một cách thành công. Tiêu Tập Phong lại làm ra vẻ như cố mỉm cười rồi giải thích. <cười> Đau dạ dày thôi. Lưu Ninh Ninh lên tiếng hỏi. Sao vậy? Tôi chưa ăn sáng. Tiêu Tập Phong vừa nói vừa kéo chiếc ghế đến ngồi ở cạnh đầu giường của Lưu Ninh Ninh. Lưu Ninh Ninh nói bằng giọng coi thường. Tôi cũng thường xuyên không ăn sáng. Cô vẫn còn trẻ mà. Tôi còn trẻ, tôi cũng như cô. Ai, nhưng bây giờ thì không được. Nếu hôm nào không ăn sáng là lại đau dạ dày ngay. Vậy tại sao hôm nay ông lại không ăn? Ai, chỉ tại cái ông Lafi là cái người cảnh sát vừa vào cùng với tôi đấy. Vừa sáng ngày ra, ông ấy đã gọi tôi đi, cũng chẳng mời tôi ăn sáng gì cả. Cô thấy ông ấy như vậy là có quá đáng quá không?" Khi nói, Tiêu Tập Phong đưa tay chỉ ra ngoài cửa phòng Bạch như thể cố ý thu hút sự chú ý của La Phi. La Phi bập bõm nghe thấy tiếng của Tiêu Tập Phong, lại thấy ông chỉ vào mình, bất giác ghé vào cửa. Lúc đó, Tiêu Tập Phong lại quay lại nhìn Lưu Ninh Ninh, cao giọng hỏi: "Cô thấy thế nào?" Lưu Ninh Ninh cúi đầu, khẽ nói: "Tôi không biết. Tôi không quen với ông ấy." "Ờ, vậy thì nói đến người mà cô quen nhé." Người phụ đạo cho cô tên là Tạ gì nhỉ? À, phải rồi, Tạ Thao. Cô cảm thấy người đó thế nào? Lưu Ninh Ninh im lặng, bối rối, không dám ngẩn đầu nhìn ra ngoài cửa. Ai mà chẳng biết, bàn luận sau lưng người khác là một việc rất không hay. Hướng chi việc bàn luận ấy rất dễ bị người trong cuộc nghe thấy. Vẻ khó xử của cô gái đúng như những gì tiêu tập phòng dự đoán. Thế nên ông bèn đề nghị. Để tôi ra đóng cửa nhé." Nhân lúc Lưu Ninh Ninh đang do dự, không đứng dậy, khẽ đóng cửa lại. Cô gái định thần lại, nói như cầu xin, "Không, xin đừng đóng cửa." "Tôi không đóng cửa, tôi chỉ khép hờ thôi. Người bên ngoài lúc nào cũng có thể vào được." Lưu Ninh Ninh hỏi lại. "Tôi tôi cũng có thể ra ngoài bất cứ lúc nào chứ." Tiêu Tập Phong trả lời chắc chắn. <cười> "Tất nhiên rồi." Lưu Ninh Ninh thở phào, không nói gì nữa. Tiêu Tập Phong tiếp tục dẫn dắt câu chuyện, ông mỉm cười, đổi giọng nói. "Thực ra, cảnh sát La và giáo viên phụ đạo của cô đều là những người tốt. Họ cũng giống như cha mẹ của cô, đều hết lòng bảo vệ cô, giúp cô chiến thắng nỗi sợ trong lòng." "Nỗi sợ trong lòng tôi à? Đó là gì?" Tiêu Tập Phong chăm chú nhìn vào đôi mắt của đối phương. Nó. Nó ẩn dấu trong sâu thẳm tâm hồn cô. Cô có thể cảm nhận thấy nó nhưng không nhìn thấy nó, đúng không? Đúng thế. Lưu Ninh Ninh nhìn lại Tiêu Tập Phong, dường như cô bắt đầu bị thu hút bởi câu chuyện của đối phương. Tiêu Tập Phong chậm rãi nói, "Tôi có thể giúp cô lôi nó ra, chỉ cần cô tin ở tôi." Lưu Ninh Ninh giật mình, cô co người lại, và làm động tác lẩn tránh. Đừng, tôi sợ. Tiêu Tập Phong nắm một bàn tay của cô gái, khích lệ. Bạn hoàn toàn không cần phải sợ. Vì chúng tôi luôn ở bên cô. Mẹ cô cảnh sát là, còn có cả giáo viên phụ đạo tạ thao nữa. Tất cả chúng tôi đều ở bên cô. Không có gì có thể làm hại cô được. Chỉ cần chúng ta tìm được nỗi sợ trong lòng cô rồi đuổi nó đi. Giọng nói của Tiêu Tập Phong rất dịu dàng, ngữ khí đầy vẻ tự tin, có vẻ như cô không khỏi dao động trước những lời nói đó, cô khẽ hỏi: "Vậy tôi phải làm thế nào?" Chỉ cần cô nhắm mắt lại là được. Giống như nhận được một mệnh lệnh, cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Một lúc sau, cô lại nghe thấy tiếng của Tiêu Tập Phong vang lên êm ái. Gần đây Cô gặp phải một số điều phiền lòng, đúng không? Cô im lặng một lúc rồi trả lời. Đúng ạ. Là chuyện phiền lòng về lĩnh vực gì? Có thể nói cho tôi biết được không? Cô hờ giơ giữ một lúc rồi mới lên tiếng. Tôi tôi quen một người bạn trai. Ừm, ờ... đó là vấn đề về tình cảm phải không? Đúng vậy. cô lại tha lòng người. Tiêu Tập Phong tiếp tục hỏi: "Sau khi có phiền não, cô đã giải quyết nó như thế nào?" Lưu Ninh Ninh im lặng không trả lời. Tiêu Tập Phong gợi mở thêm: "Có lẽ cô đã tới bệnh viện, tìm gặp giáo viên ở trung tâm tư vấn tâm lý để nói chuyện. Vậy bây giờ chúng ta đi được không?" Hơi thở của cô trở nên gấp gáp. Tiêu Tập Phong lập tức vỗ về. Cô đừng căng thẳng. Chúng tôi luôn ở bên cô. Mẹ của cô, cảnh sát La và cả giáo viên phụ đạo nữa. Chúng tôi luôn ở bên cạnh cô mà. Thật, thật không? Cô đảo mắt, dường như muốn tìm kiếm xung quanh. Đúng thế, chúng tôi đều ở bên cô. Nếu cô vẫn chưa chuẩn bị xong thì chúng ta có thể nghỉ một chút. Nghỉ nghỉ một chút ở đây đi. Đúng thế. Từ thấy hiện tại của cô có thoải mái không? Nếu không thoải mái thì có thể chỉnh lại. Cô hơi dịch chuyển người. Được rồi, được rồi. Bây giờ cô đã ở trạng thái dễ chịu nhất. Vậy hãy thả lỏng người ra. Cả đầu óc lẫn thể xác. Tạm thời đừng nghĩ tới bất cứ chuyện gì, chỉ nên chú ý đến cảm giác của cô thôi. Hơi thở của cô sẽ trở nên chậm và rõ. Cảm giác của cô vô cùng thư thái. giọng nói của Tiêu Tập Phong bình thản, tự nhiên, câu nào cũng kết thúc bằng việc hạ giọng xuống, bất giác tạo ra một không khí thôi miên khiến người ta cảm thấy mệt mỏi. Đồng thời, ông chú ý khống chế tiết tấu, mỗi lần truyền đạt chỉ lạnh ám thị đều phối hợp với quá trình Lưu Ninh Ninh thở ra, dần dần, hơi thở của cô bắt đầu theo tiết tấu lời nói của Tiêu Tập Phong một cách có ý thức. Tiêu Tập Phong tiếp tục nói bằng giọng nhẹ nhàng Hãy tưởng tượng. Đó là một buổi sáng, một ngày hè, gió nhẹ nhẹ, trong lành và mát mẻ. Chúng ta nằm trên thảm cỏ của vườn trường. Trên đầu là bầu trời xanh, từng đám mây trắng trôi qua như những lớp bông rộng và xốp. Hương thơm của cây cỏ bao bọc cơ thể cô, khiến cô cảm giác như trở về trong nôi thời thơ ấu. Cô hoàn toàn không chống lại mà chỉ muốn Mỗi 1 cm trên da cũng đều được thả lỏng đến hết cỡ. Bây giờ, mỗi một lời tôi nói sẽ khiến cô cảm thấy càng thả lỏng hơn. Trong lòng cô rất tĩnh lặng, mọi thứ xung quanh cô đều rất tốt đẹp. Thả lỏng. Cảm giác đó bắt đầu từ ngón chân của cô. Bây giờ là đến bàn chân. Tế nhút chút nữa là thắt lưng. Toàn thân cô đều thả lỏng rồi. không còn gì có thể làm phiền cô được nữa. Điều duy nhất cô lắng nghe là giọng nói của tôi. Tư duy của cô cũng đang dần trôi xa. Cô đã không còn muốn khống chế nó nữa. Bây giờ cô càng thả lỏng người hơn. Người cô hơi nặng. Đầu gối của cô đang thả lỏng từ đùi đến bục. Điều đang được thả lỏng. Cô cảm thấy như mình đang chìm xuống. Chìm xuống dần dần. làn gió ấm mát mùa xuân đang vỗ về cơ thể cô. Cô cảm thấy rất dễ chịu, rất an toàn. Bốn phía xung quanh tĩnh lặng, còn cô thì rất thoải mái và dễ chịu. Những lời nói liên tiếp của Tiêu Tập Phong cứ chảy vào tai lưu linh linh như nước, cô hoàn toàn thả lỏng người. Những đường nét trên mặt cô dần dần mở đi, vẻ mặt trở nên mềm mại và chân thật. Tiêu Tập Phong bắt đầu thăm dò Bây giờ chúng ta đã có thể xuất phát được chưa? Đến bệnh viện nhà trường xem nhé. Chúng tôi vẫn sẽ ở bên cạnh cô, mẹ của cô, cảnh sát La, giáo viên phụ đạo Tạ Thao và cả tôi nữa. Được à? Lần này Lưu Ninh Ninh đáp rất thoải mái. Cô còn nhớ cánh cổng của trường như thế nào không? Là một dãy cửa kính, cánh ở giữa khá lớn, có cả mừng hồng hoa. Khi người đi qua nó sẽ tự động mở ra. Hai bên là cánh cửa nhỏ hơn, kiểu đẩy. Cô thích vào bằng cửa nào? Cửa giữa. Vậy thì được. Chúng ta sẽ vào bằng cửa giữa. Hôm nay trong bệnh viện có đông người không? Không đông. Bất giác, cảnh tượng giả thiết của Tiêu Tập Phong đả hòa vào làm một với một số ký ức nào đó trong tâm trí của cô. Trung tâm tư vấn tâm lý đi theo hướng nào nhỉ? Ừm, sau khi vào cửa xong thì rẽ trái. Sau đó lên đến tầng 2. Có cần phải lấy số không? Không, cứ vào thẳng là được. Bên trong có giáo viên đang chờ cô, đúng không? Đúng. Khi trả lời câu hỏi này, cô rõ ràng là có phần do dự. Chúng tôi đều ở bên cô. giáo viên tiếp cô là ai. Bây giờ cô có nhớ được không? Dường như có một trạng thái tinh thần nào đó đã đến ngưỡng, hơi thở của cô gái bỗng trở nên vô cùng gấp gáp, sau ba bốn lần thở mạnh, đột nhiên cô mở bừng mắt, ngồi bật dậy. Tiêu Tập Phong cũng lặng người, biết rằng sự việc không ổn. Cô gái gọi to với giọng rất đáng sợ: "Mẹ ơi mẹ ơi, mở cửa, mau mở cửa ra!" Tiếng của cô vọng ra từ phòng vải lập tức nhận được phản ứng từ bên ngoài. Sầm một tiếng, cánh cửa phòng bệnh bật ra, mẹ của Lưu Ninh Ninh chạy vào phòng, hỏi với vẻ quan tâm lo lắng: "Sao thế con?" Cô gái khóc không thành tiếng. Mẹ cô vội chạy đến ôm lấy con gái. Bà cũng chảy nước mắt vì thương con. La Phi cũng đi vào. Đầu tiên anh nhìn hai mẹ con Lưu Ninh Ninh, sau đó đưa ánh mắt dò hỏi nhìn Tiêu Tập Phong. Tiêu Tập Phong lắc đầu, sau đó đưa mắt ra hiệu ra ngoài rồi nói. Thế là hai người cùng rời phòng bệnh, đi ra hành lang. La Phỉ nôn náo ngào. "Chuyện gì vậy?" Tiêu Tập Phong nói với giọng buồn bã. "Thất bại rồi." "Không kiểm soát được à?" Tiêu Tập Phong lắc đầu nói. "Không phải là vấn đề kiểm soát." Im lặng một lúc, một lát sau, ông nói nửa tổng kết, nửa giải thích. cảm giác sợ hãi trong lòng Lưu Ninh Ninh quá lớn. Tôi vừa mới đưa ý thức của cô ấy trở về, lúc gặp mặt anh cao thì tinh thần của cô ấy đã suy sụp. Điều đó đã dẫn tới việc cô ấy tỉnh ngay khỏi trạng thái thôi miên. La Phi chau mày hỏi tiếp. "Ừm, uhm, mới phải làm thế nào được?" Tiêu Tập Phong nói với vẻ thản thản. "Với khả năng của tôi thì bất lực rồi. Các anh phải tìm kiếm người khác giỏi hơn." La Phi chẳng còn tâm trí nào để vòng vo nên hỏi thẳng. Anh có thể giới thiệu người thích hợp được không? Đúng là có một người. Nhưng... Tiêu Tập Phong đang định nói thì chọt dừng lại. Sao thế? Tiêu Tập Phong do dự một lúc mới nói. Các ảnh chưa chắc đã mời được anh ta. Trần Gia Hâm không nén được xen vào. Ai mà lại khó mời đến vậy? Cho dù là Lăng Minh Đỉnh. thì hội đồng ông ấy cũng đã từng hợp tác với đội cảnh sát hình sự chúng tôi rồi." Lăng Minh Định mà Trần Gia Hầm nhắc tới, từng là một trong những người đứng đầu giới thô miên đếm trên đầu ngón tay của Trung Quốc. Vừa rồi, khi nghe Tiêu Tập Phong nói mời người giỏi hơn, La Phi đã nghĩ ngay đến người này. Chỉ đáng tiếc là Lăng Minh Định đã rời khỏi Long Châu, cho đến nay vẫn chưa rõ hành tung. Thuật thô miên của Tiêu Tập Phong chính là học được từ Lăng Minh Định, nên cũng có thể nói Ông là thầy giáo của Tiêu Tập Phong, bình thường Tiêu Tập Phong rất tôn sùng Lăng Minh Đỉnh, nhưng lúc này thái độ của ông lại rất không rõ ràng. Các anh đừng nhắc đến Lăng Minh Đỉnh. Người này rất coi thường thầy Lăng. Mắt của La Phi nheo lại, những người đối đầu với Lăng Minh Đỉnh trong giới thôn miên cũng không ít, xong đó đều xuất phát từ sự khác biệt về lý luận và tranh chấp về lợi ích, nhưng đúng là chưa nghe thấy nói có ai dám coi thường Lăng Minh Đỉnh. chỉ tò mò của La Phi nổ lên, anh lại hỏi với vẻ quan tâm. Người đó với Lăng Minh Đỉnh có rắc rối gì? Nói rắc rối thì cũng không hẳn. Có điều, thầy Lăng đã từng thất bại một lần trước mặt người đó. Tiểu Tập Phong hơi ngừng lại, sau đó bắt đầu kể chi tiết. Năm ngoái, chẳng phải là thầy Lăng tổ chức đại hội các nhà thôn miên toàn quốc sao? Lúc đó người ấy cũng là một trong những khách mời. Sau khi nhận được giấy mời, người ấy đã đưa ra một điều kiện, đó là yêu cầu thầy lang phải đích thân đến nhà mời. Trần Gia Hâm xì một tiếng, rồi nói với vẻ nhận xét. Ông ta cũng điệu bộ gớm. Tiêu Tập Phong nhún vai. Đúng thế, người đó tính nết rất xấu. Nhân phẩm cũng chẳng ra sao. Có điều năng lực chuyên môn của anh ta thì rất cao. Điểm này mọi người cũng đều phải công nhận. Thầy Lăng nghĩ đến việc nếu đã tổ chức đại hội ở Long Châu thì tốt nhất là nên mời người đó đến. Thế nên thầy đã dẹp bớt lòng tự trọng, đích thân đến mời. Nhưng không ngờ lại bị một vố là phỉ đoạn. Anh ta không lẻ mặt từ chối ngay trước mặt Lăng Minh Đỉnh sao? Không phải thế. Tiêu Tập Phong liếm môi rồi nở một nụ cười kỳ quái. <cười> Thật ra Người đó đã tiếp đón Thầy Lăng rất chu đáo. Hơn nữa, hai người còn nói chuyện rất vui nữa. Ừm. Uhm, vậy thì sao lại gọi là bị một vố? Vì Thầy Lăng quên một chuyện rất quan trọng. Chuyện gì? Hôm đó cũng vừa khéo tôi tìm đến Thầy Lăng có việc. Giải quyết xong việc, Thầy Lăng đi nhờ xe của tôi đến nhà người đó. Khi đến đó rồi, người đó chỉ cho một mình Thầy Lăng vào. Tôi rành ngồi trên xe chờ. Tôi chờ chừng nửa tiếng thì thấy thầy lang từ trong nhà đi ra. Thầy có vẻ rất phấn khởi, vừa lên xe là kể ngay diễn biến của gặp của hai người. Theo như lời thầy, lúc đó hai người họ đều ngưỡng mộ, kính trọng nhau và nói chuyện rất vui, thậm chí còn cảm thấy tiếc vì gặp nhau hơi muộn. Tôi nghe cũng rất lấy làm vui nên lái xe chở thầy quay về. Chờ sau khi thầy vui vẻ kể xong chuyện, Tôi tiện mồm hỏi một câu, nếu đã nói chuyện vui vẻ như thế thì chắc là ông ấy sẽ đến dự đại hội chứ? Câu này hỏi ra tưởng chừng như rất thừa. Không ngờ thầy Lăng nghe xong thì ngẩn người. Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ vẻ mặt đó của thầy. Trông giống như bị người ta dội cho một gáo nước lạnh vậy. Nụ cười của thầy lập tức ngừng lại. Một hồi lâu sau, thầy mới khẽ nói, tôi lại quên mất rồi. Lúc đó tôi nghe nhưng không hiểu, bạn hỏi lại, "Quên gì ạ?" Thầy Lăng lúc này cũng mới định thần lại, đau khổ nói, "Tôi quên mời ông ấy đến tham gia đại hội các nhà thơ miền." Tôi nói, "Vậy thầy mau gọi điện cho ông ấy để xác nhận lại đi." Lúc đó tôi nghĩ, chắc hai người nói chuyện vui quá nên mới quên mất việc chính. Nhưng tôi cảm thấy, đó cũng không phải là việc gì lớn, chỉ cần gọi điện thoại nói lại một câu là được. nhưng thầy Lăng không làm như tôi nói. Thầy im lặng một lúc rồi sau đó lôi ra một vật từ trong chiếc cặp tài liệu mang theo. Tôi ghé mắt nhìn thì ra đó là một tấm giấy mời dự đại hội các nhà thơ miền. Lúc đó tôi lại nghe thấy thầy Lăng nói với vẻ buồn bã, "Anh ta đã trả lại tôi giấy mời này." Lạp Phi ngạc nhiên hỏi, "Sao? Vẫn từ chối à?" Nhưng trong lúc nói chuyện, chẳng phải là thầy Lăng không nói gì đến chuyện đại hội các nhà thôi miên sao?" Tiêu Tập Phong thở dài. "Đó chính là mấu chốt vấn đề. Kể từ lúc vào nhà, thầy Lăng cứ bị câu chuyện của đối phương dẫn dắt, thầy càng nói thì lại càng vui, nên đã quên hết chuyện đại hội các nhà thôi miên. Thậm chí trong quá trình nói chuyện, đối phương đã trả lại giấy mời cho thầy, thầy cũng không phản ứng lại. Ý của anh là Lăng Minh Đình đã bị người đó thôi miên?" đột tập phòng, trịnh trọng gật đầu. Đúng vậy. Mãi cho đến lúc lên xe, tôi hỏi về chuyện đại hội các nhà thôn miên. Thầy Lăng mới tỉnh khỏi trạng thái thôn miên. Lúc đó thầy nhớ lại, đối phương đã trả lại giấy mời cho thầy. Và hành động đó đã nói rõ thái độ thật sự của đối phương. Trần Gia Hầm lại bình luận, người kia muốn Lăng Minh Đỉnh đích thân đến nhà thì ra là để giễu cợt ông ấy sao? Như thế thì hơi quá, không những không nể mặt mà còn làm người ta mất mặt nữa kìa." Tiểu Tập Phong xòe bàn tay, nói với vẻ bất lực. "Người đó là như vậy, luôn luôn không hòa hợp với mọi người, miệng lưỡi cũng không tốt. Có điều, nếu nói về khả năng kiểm soát ký ức thì tôi chưa thấy ai hơn được anh ta." La Phi ngậm tán độc, "Anh biết kiểm soát ký ức Là một kỹ năng rất cao trong thuật thôi miên Người đó dễ dàng làm cho một cao thủ Như Lăng Minh Đỉnh, Dính Chiêu Thì có thể thấy tài thôi miên của anh ta Không phải loạn thưởng Mà lần này, phía cảnh sát lại đang cần Một cao thủ đánh thức ký ức của Lưu Ninh Ninh Cho nên dù tính khí của người kia Có tệ đến mấy Nhân phẩm có xấu đến đâu Có làm cao đến cỡ nào Thì anh cũng phải đến để gặp một lần Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 10 giờ 52 phút sáng ngày mùng 8 tháng 9, trong khu nhà ở Tân thôn công nhân, thành phố Long Châu. Đó là một khu tập thể kiểu cũ, xây dựng từ 20 năm trước. Vì khoảng cách ở các dãy nhà rất hẹp, nên ánh nắng không vào được, khiến cả khu lúc nào cũng u tối, mang đến cho người ta cảm giác hưu hắt, buồn tẻ. Các dãy nhà trong khu cũng vừa thấp vừa cũ nát, bên ngoài bẩn thỉu, cho thấy đã lâu không được tu sửa. La Phi và Trần Gia Hâm đến cửa của đơn nguyên phía đông nhà số 5. Chưa bước vào hành lang, thì đã ngửi thấy mùi ẩm mốc sọc vào mũi. Trần Gia Hâm cho mảnh, lầm bọc. Ở đây sao? Là ở đây, phòng 102, nhà số 5, tân thôn công nhân. La Phi trả lời về khẳng định, sau đó đi vào cửa của đơn nguyên. Vì bí bức, nên hành lang rất ẩm ướt. Trên bức tường loang lộ những đám mốc meo, Mùi ẩm mốc nhức mũi từ đây mà ra. Ở đây cú nát quá. Trần Gia Hâm vừa nói vừa đi theo. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Cuối cùng cũng dừng lại. Trên khung của cánh cửa bên tay phải. Lớp sân đỏ trên đó đã bong chóc. Nhưng vẫn lờ mở thấy ba số. Một linh hài. Nếu là nhân vật tài giỏi thật. Thì tại sao lại ở một nơi như thế này chứ? La Phi có thể hiểu được thắc mắc của Trần Gia Hâm. Rõ ràng lần này. Họ tới là để gặp một nhà thoi miên hàng đầu. Theo như lời của Tiêu Tập Phong, người này không những kỹ nghệ cao siêu, hơn nữa tính cách còn cao ngạo, đến cả Lâm Minh Đình cũng còn không coi ra gì. Một nhân vật như vậy, sao chỗ ở lại rách nát đến thế? Nhưng theo địa chỉ mà Tiêu Tập Phong cung cấp thì đúng là chỗ này. Đổi một góc độ khác để suy nghĩ, thì nếu người đó đã ảnh hưởng sự kiêu ngạo, thì có lẽ cũng phải có óc nhìn nhận về nơi ở, khác với những người thường mới phàm. Dù thế nào thì cũng phải gặp sau rồi tính. Nghĩ vậy, La Phi bèn bước đến trước cửa. Trên khung cửa rách nát, quả nhiên không có chuông, anh bèn khum ngón tay lại, gõ mấy tiếng lên cánh cửa. "Ai đấy?" Từ trong nhà vọng ra tiếng của một người đàn ông, nghe có phần thô lỗ. La Phi hỏi qua cánh cửa. "Xin hỏi, Lục Phong Bình có nhà không?" Người trong nhà không trả lời thẳng, mà cao giọng hỏi lại lần nữa. Ai đây? Giọng của người ấy khàn khàn, toát ra vẻ thiếu kiên nhẫn. Có điều, nếu anh ta đã hỏi lại như thế, thực ra là đã ngầm công nhận thân phận của mình. La Phi giữ vẻ lịch sự vừa đủ, tự giới thiệu mình. "Chào anh, chúng tôi là cảnh sát." Người trong nhà khẽ lồm bồm câu gì đó, nhưng không nghe rõ nội dung. Tiếp đó, có tiếng dép lê lẹt quẹt từ xa tới gần. Khi tiếng dép lê dừng lại thì cũng là lúc khóa cửa vang lên một tiếng tạch. Cánh cửa cọt kẹt được mở vào bên trong. Một người đàn ông xuất hiện trước mặt Lafie. Ông ta mặc một chiếc áo phông rộng thùng thỉnh. Tay phải cầm một lon bi, vẻ lười biếng. Người đó không thấp, đoán chừng trên dưới 1,8 mét. Có điều thân hình gầy gùa, mặt mũi cũng co là cân đối. Chỉ có điều tóc để dài và dối, làn da trắng nhợt, ốm yếu. Lafie đoán người này. nhỏ nhất chắc cũng chỉ hơn 30 tuổi. Điều này khiến anh rất ngạc nhiên, bởi anh vốn nghĩ rằng một nhà thoi miên tính tình kỳ quặc, trình độ cao siêu, dù thế nào cũng phải hơn 40 tuổi rồi. Vì vậy, La Phi buộc phải xác nhận lại một lần nữa. Anh chính là Lục Phong Bình à? Người đàn ông kia vẫn không trả lời. Anh ta đưa mắt nhìn xéo hai người ngoài cửa, qua mấy lọn tóc, đưa lon bia lên miệng, uống một ngụm xong thì mới hỏi ngược lại, Cảnh sát à? Tôi không quen các anh." La Phi chìa tấm thẻ ngành dạng. "Đội trưởng đội cảnh sát hình sự." Khóe môi của người đàn ông hơi nhếch lên, nhìn chăm chăm vào La Phi một lúc rồi hỏi. "Có chuyện gì?" "Chúng tôi có một vụ án muốn nhờ anh giúp." La Phi hơi ngượng một lát rồi bổ sung. "Là Tiêu Tập Phong giới thiệu chúng tôi đến tìm anh." Người đàn ông hơi nhướng mày, đáp lạnh lùng: Tiêu Tập Phong không quen. À, anh ấy là chủ nhiệm trung tâm tư vấn. La Phi chưa nói xong, đối phương đã cắt ngang một cách thô lỗ. Tôi không có hứng với ông ta. Dù là người có hiểu biết, nhưng liên tiếp bị đối phương châm chọc trước mặt như vậy thì không khỏi cảm thấy khó chịu, nhưng La Phi lập tức nhắc nhở mình, anh biết dẫn dắt trạng thái tinh thần là một trong những biện pháp mà các nhà thôi miên thường dùng. Hồi trước, Lăng Minh Đỉnh vì sơ suất trong kiểm soát trạng thái tinh thần của mình nên mới bị người này đùa bỡn. Thế nên La Phi ổn định lại tinh thần, mỉm cười đáp: "Chúng ta không nói đến ông ấy nữa, nói thẳng vào vụ án nhé. À, mà chúng tôi có thể vào nhà nói chuyện được không?" Anh chủ động đưa ra yêu cầu đó, cũng là cố ý nắm lấy quyền chủ động trong diễn biến, nhưng không ngờ đối phương ngay lập tức từ chối. "Không được." La Phi không cam tâm, anh tiếp tục hỏi lại. "Sao vậy? Đó chẳng phải là phép lịch sự cơ bản nhất trong tiếp khách sao?" "Các anh không phải là khách của tôi. Các anh không mời mà đến, tại sao tôi phải tiếp các anh? Tôi còn có việc của mình." "Việc gì vậy?" Người đàn ông ung dung đáp. "Tôi có một người khách đích thực, là khách có hẹn trước, chứ không phải là khách không mời mà đến như các anh." Chúng tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh đâu. Nếu khách của anh đến, chúng tôi sẽ đi ngay." Người đàn ông không lùi một bước nào. "Khách của tôi đến ngay bây giờ. Tôi không có thời gian cho các anh đâu." La Phi nhìn vào mắt người đàn ông, môi nở một nụ cười nhẹ. "Hừ, thật sao? Tôi cảm thấy anh đang nói dối." Người đàn ông ồ một tiếng, đưa lon bia lên miệng, uống một ngụm. Anh ta vốn dĩ là người cao, khi ngửa cổ uống bia, ánh mắt càng hình thành lên thế nhìn từ trên cao xuống. Anh ta đã dùng ánh mắt ấy đối lại với La Phi, chờ nghe câu nói sau. La Phi bình tĩnh nói: "Nếu anh thực sự có khách đến thì khi tôi gõ cửa vừa rồi, anh đã không có phản ứng như vậy." Người đàn ông dừng động tác uống bia lại, anh ta nuốt ực ngụm bia vừa uống vào rồi nói: "Sao lại nói như thế?" là phải đáp. Nếu như sắp có khách đến thì vừa rồi anh phải ở trong trạng thái chờ đợi mới phải. Lúc đó có người gọi cửa thì phản ứng đầu tiên của anh lẽ nào không phải là xem có phải khách đến rồi không? Và anh phải nhiệt tình ra mở cửa mới đúng. Nhưng thái độ của anh lại rất thô lỗ, như thể rất không muốn bị người khác làm phiền, tại sao vậy? Vì trong kế hoạch của anh thực ra hoàn toàn không có người khách nào đến thăm. Anh nói như vậy là chỉ vì muốn tìm một cái cớ để đuổi chúng tôi đi. Đúng không? Người đàn ông nhìn La Phi chăm chú một hồi rồi thốt ra mấy chữ. Thú vị đấy. Sau đó lại đưa lon bia lên miệng, lần này uống liên tục mấy ngụm lớn cho đến hết chỗ bia trong lon. Sau cùng, anh ta còn rượn ngược chiếc lon trống, rồ những giọt bia cuối cùng xuống miệng lon rồi thè lưỡi liếm sạch. Xong xuôi mới hỏi. Nhưng làm sao anh biết khách của tôi cũng vào qua cửa này? Câu hỏi này đúng là vượt khỏi dự đoán của La Phi. Anh ngây người rồi nói. Lẽ nào căn nhà này còn có một cửa ra vào khác? Người đàn ông cởi danh mánh nói. Tôi ở tầng 1. Mở một cửa sau ở sân chẳng phải là một việc bình thường sao? Khách của tôi hẹn là rẽ vào từ cửa sau. Các anh có cửa trước. Tất nhiên là tôi không tiếp các anh rồi." La Phi lập tức phản bác. "Khi tôi vào đây, tôi đã để ý rồi. Các tòa nhà ở đây đều không có sân nên càng không có cửa sau." Người đàn ông đáp với vẻ không vội vã, "Nếu không có cửa sau thì cũng có cửa sổ sau chứ." Cửa sổ ở tầng 1 đều có lưới chống trộm, người không thể ra vào được. Người đàn ông bóp chiếc lon trống trong tay, làm nó phát ra tiếng kêu rồi nói: "Tôi đã nói khách của tôi là người. Có thể tôi nói đến một con mèo thì sao? Với ông trộm, chắc không thể ngăn được một con mèo chứ?" La Phi cảm thấy bình đắc sa vào thấy bị động, anh đành hỏi một câu để chuyển từ công sang thủ. "Một con mèo sao?" Anh nói không cho chúng tôi vào. Là vì đang chờ một con mèo. Khóe mùi lục phong bình. Nhách lên một nụ cười châm biếm. Tôi chỉ lấy một ví dụ. Tóm lại. Vị khách mà tôi chờ. Không cần phải vào bằng cửa này. Vì vậy khi các anh gõ cửa. Tôi biết ngay là không phải khách đến. Tôi có thái độ đó với các anh. Cũng không có gì là lạ. Phải không? Vì các anh đường đột đến mà. Làm ảnh hưởng đến kế hoạch vốn có của tôi. Nói một câu khó nghe thế này. Nếu không phải là vì các anh cứ ỷ ra không chịu đi, thì chưa biết chừng việc khách của tôi đã đến rồi. Mấy câu nói đó chẳng khác gì lời đòi khách, nhất là mấy chữ ỷ ra không chịu đi, nghe rất trói ta. Lạ phỉ biết là đối phương nhất quyết như vậy và sẽ không chịu thay đổi. Nên anh đành thở dài nói. "Ai, nếu đúng là đã làm phiền anh thì chúng tôi xin lỗi." Người đàn ông giơ một tay lên, phải ra phía ngoài mấy cái, ý như bảo vậy thì xin mời về. Nhưng La Phi vẫn không chịu rời đi, anh đưa ra yêu cầu mới. Chúng tôi có thể hẹn một thời gian khác được không? Chúng tôi thật sự rất cần sự giúp đỡ của anh. Nói lại đi. Người đàn ông buông ra ba từ, vẻ chế nhạo, tay bám lấy khung cửa, tỏ vẻ muốn đóng cửa tiễn khách. Đó là một vụ án mạng hơn nữa liên quan đến an nguy của một cô gái. La Phi cao giọng, nói ra những điểm mấu chốt của vụ án. Chiều này hình như đã phát huy tác dụng, người đàn ông im lặng trong mấy giây, cuối cùng nói: "Buổi tối gọi điện lại cho tôi, sau 8 giờ." La Phi hỏi: "Số điện thoại của anh là bao nhiêu?" Thông thường, khi mọi người hỏi câu đó thì thường làm động tác chuẩn bị ghi chép, nhưng La Phi thì không. Vì anh rất tin vào bộ não của mình, chỉ cần đối phương đọc một lần là anh đã nhớ ngay trong đầu. Nhưng người đàn ông kia chỉ cười mấy tiếng kỳ quái. "Trọng phải các anh là cảnh sát sao?" Tự trả lời đi. Nói xong cũng không trả mà sầm một cái, đóng ngay cửa lại, để hai cảnh sát đứng chờ lại bên ngoài cửa, nhìn nhau ngượng ngục. Sau khi lên xe cảnh sát, Trần Gia Hầm than thở: Giày này canh kiệu thật. Ít nhất cũng chứng tỏ tiêu tập phong không nói dối. Vậy thì khả năng của anh ta cũng không tội đâu. La Phi tự an nổi bằng cách đó. Sau đó nhìn trần ra hầm bằng ánh mắt tán thưởng. Cậu cũng rất biết kiềm chế đấy. Không giống... Nói đến nửa chừng, anh dừng lại. La Phi nhớ đến tiểu lưu, người phụ tá trước đây. Đó là một người tính nết, có phần nôn nóng, bộp trộn. Nếu như hôm nay cậu ta có mặt ở đây, chắc chắn sẽ không thể chịu được vẻ ngạo mạn của đối phương, xung đột trong lời nói là điều không thể tránh khỏi. So sánh một chút thì thấy Trần Gia Hâm trầm tĩnh hơn nhiều. Nhưng nghĩ đến việc Tiểu Lưu đã hy sinh vì nhiệm vụ, trong lòng La Phi không khỏi thấy buồn nên mới không nói tiếp nữa. Trần Gia Hâm cũng biết La Phi định nói gì nên khẽ thở dài. Trong chốc lát, cả hai đều im lặng. Trong xe chỉ còn nghe thấy tiếng ù ù của động cơ. dường như nó đang than thở điều gì đó. Một hồi lâu sau, Trần Gia Hâm cố ý nói sang chuyện khác. "Về đến nơi tôi sẽ tra số điện thoại của gã đó." "Chắc cũng không có đâu." Luffy ừ một tiếng rồi dặn thêm. "Cậu tới hỏi thăm đội cảnh sát khu vực ở dưới xem có ai biết tài lục Phong Bình này không." Trần Gia Hâm không hiểu lắm về dụng ý của việc này, bèn hỏi. "Sao lại thế ạ?" Cậu có còn nhớ người đó khi mở cửa ra, nhìn thấy chúng ta thì phản ứng như thế nào không? Trần ra hầm nhớ lại rồi đáp. Đầu tiên là anh ta quan sát chúng ta. Sau đó nói là không quen chúng ta. Sau đó nữa thì sao? Sau đó anh lấy thẻ ra và anh ta hỏi có việc gì? Cậu nhớ rất rõ. Cậu có cảm thấy phản ứng của anh ta có chút không hợp lẽ thường không? Không hợp lẽ thường ạ? Trần Gia Hâm nghĩ theo hướng được gợi ý một lát, rồi dường như đã hiểu ra phần nào. "À, đúng thế. Trước đây khi chúng tôi tới thăm các nhà, nghe nói là cảnh sát thì thông thường chủ nhà sẽ hỏi ngay là có chuyện gì." Vừa lên tiếng, đã nói rằng "Tôi không quen các anh." Đúng là có chút không bình thường. La Phi phân tích kỹ hơn. "Ừ. Câu nói đó đã lộ ra ngầm ý. Dường như anh ta biết chúng ta mới đúng." Tôi cảm thấy rất có thể anh ta đã từng qua lại với cảnh sát. Nên ngay lập tức nghĩ rằng cảnh sát đến là vì chuyện trước đây. Kết quả, sau khi mở cửa phát hiện ra là không quen nên lập tức đưa ra lời chất vấn. Sau khi tôi chia thẻ ngành, anh ta bắt đầu nhận ra rằng tôi không có liên quan gì đến những cảnh sát trước đây nên mới bắt đầu hỏi là có chuyện gì. Đúng, đúng là như vậy. Trần Gia Hầm gật đầu, tỏ rõ sự đồng ý. Sau đó hỏi: "Vậy trước đây anh ta đã qua lại với cảnh sát vì chuyện gì nhỉ?" Là phi đoàn. Có một khả năng, anh ta cũng đã từng hỗ trợ cho cảnh sát khu vực cấp dưới giải quyết vụ án nào đó chăng? Trần Gia Hâm đưa ra nghi vấn. Với cái kiểu của anh ta, đến chúng ta mời còn phải tốn công, thì đoàn cảnh sát khu vực cấp dưới có mời nổi không? Chuyện này cũng chưa hẳn. Long Châu lớn như vậy, Có lẽ đồn cảnh sát khu vực đó có bạn của anh ta thì sao?" Trần Gia Hập vâng một tiếng, cuối cùng cậu đã hiểu dụng ý của La Phi. Nếu đúng là có một đồn cảnh sát nào đó đã từng hợp tác với Lục Phong Bình, thông qua người liên hệ trước đây mà mời anh ta thì chắc chắn giải quyết được vấn đề. Thế nên, cậu nhanh nhỏ đáp. "Được ạ. Về đến nơi, tôi sẽ làm ngay việc này." 4 giờ chiều. Trong phòng họp của đội cảnh sát định sự thành phố Lâm Châu. Cuộc họp bàn về vụ án ở trường Đại học Lâm Châu đang được tiến hành. Tham dự cuộc họp, ngoài các chiến sĩ cảnh sát tham gia vụ án, còn có một cô gái trẻ. Đó là Lương Âm, đồ đệ của Trương Vũ. Cô thay mặt trung tâm giám định pháp y mang báo cáo phân tích ADN mới nhất đến. La phi mở báo cáo đến trang cuối cùng, thông báo kết luận giám định cho mọi người. Nạn nhân chính là Cao Vĩnh Tửu. Lường âm bổ sung. Kết quả giám định ADN cho thấy có tới hơn 99,99 ,99 khả năng nạn nhân có quan hệ huyết thống với Cao Hiểu Yến, con gái duy nhất của Cao Vĩnh Tửu. Cho nên có thể xác định cái xác không đầu ở hiện trường chính là của Cao Vĩnh Tửu. La Phi đặc bản báo cáo lên bạn, đưa mắt nhìn hội trưởng một lượt rồi nghiêm nghị nói: Nếu chuyện này đã được kết luận như vậy, thì chúng ta cần phải phân tích xem. Vì sao hung thủ lại thủ tiêu đầu và hai tay của nạn nhân? Thông thường, nếu nạn nhân trong vụ án mạng thiếu đầu và hai tay thì khả năng lớn nhất là do hung thủ muốn che giấu thân phận của nạn nhân, nên cần phải hủy hoại dấu vân tay và dung mạo của nạn nhân. Nhưng trong vụ án này, nạn nhân chính là chủ nhà của hiện trường vụ án, cho dù không có đầu và hai tay thì cũng không giấu được thân phận của người ấy. Vì thế động cơ của hành động dã man này cần phải được xem xét. Động cơ này có thể liên quan đến mục đích gây án và có thể cung cấp thêm phương hướng chỉnh xác pha án. Lý lẽ thì ai cũng hiểu, nhưng để giải thích được bí mật trong đó không phải là chuyện dễ dàng. Sau khi Lafi đưa vấn đề ra, cả phòng họp im lặng. Mọi người đều cho mày suy nghĩ. Mấy phút trôi qua mà vẫn không ai đưa ra được kiến giải nào. Thấy không khí im lặng như vậy, Lafi bắt khích lệ nói. Mọi người có suy nghĩ gì thì cứ nói ra, đừng nấn trò. Cho dù là chưa đúng cũng không sao. Bây giờ đang thảo luận mà. Chúng ta cùng suy nghĩ, cùng bàn bạc. Cuối cùng cũng có người đáp lại lời kêu gọi của Lafi, giơ tay nói. Tôi nói mấy câu được không? Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía người vừa nói. Điều bất ngờ là người chủ động lên tiếng đó không phải là cảnh sát hình sự. mà là nữ nhân viên pháp y lương ngầm. La Phi gật đầu đáp. "Tất nhiên là được." Nói xong, anh còn mỉm cười khích lệ. "Thật ra, anh không hy vọng cô có thể đưa ra được kiến giải cao siêu gì. Có điều trong tập thể, hiếm thấy phụ nữ như đội cảnh sát hình sự. Để cho một cô gái xinh đẹp phát biểu đầu tiên thì tất nhiên sẽ có tác dụng lôi kéo tính tích cực của mọi người." Lương Ngầm ngồi thẳng người lại, hắng giọng mấy cái rồi mới trịnh trọng nói: Vậy tôi xin được hiến tối kiến. Thông thường, nếu hiện trường án mạng có xác không đầu thì động cơ của hung thủ không ngoài mấy tình huống sau: là phi ngây ngời mở đầu bài bản như thế, xem ra đã có chuẩn bị rồi mới nói. Nghĩ đến việc hôm qua tại hiện trường vụ án, chính cô gái này đã đưa ra những phân tích rất đặc sắc về nguyên nhân tử vong của nạn nhân, La Phỉ bắt đầu thấy mong chờ ở cô nhiều hơn. Lương Âm hơi ngừng lại một chút, Rồi bắt đầu chính thức trình bày. Tình huống thứ nhất cũng là tình huống thông thường nhất, đó là muốn che giấu thân phận của nạn nhân. Khả năng này đã bị loại trừ, không cần nói nhiều. Chúng ta nói ngay vào mấy tình huống còn lại. Tình huống thứ hai của việc xuất hiện xác chết không đầu là vì hung thủ coi việc lấy đầu nạn nhân là một trong những động cơ ghê án. Ví dụ như thông qua việc tàn bạo với xác chết để thực hiện một nghi thức tôn giáo nào đó, hoặc là lấy đầu để khoe khoang sức mạnh của mình. Có điều chuyện này thông thường chỉ xuất hiện ở thời mông muội, trong thời đại ngày nay thì khả năng đó không lớn. Tình huống thứ ba của việc xuất hiện xác chết không đầu, đó là do hung thủ cần sử dụng đến đầu của nạn nhân để thực hiện mục đích tiếp theo. Ví dụ như được thuê giết người để chứng minh rằng mục tiêu đã chết, họ cần phải mang đầu về để làm chứng. Có điều bây giờ và thời đại bùng nổ thông tin, một người đã chết hay chưa hay rằng không cần phải dùng đến cách dã man đó để chứng minh. Vì vậy, khả năng này cũng có thể loại trừ. Tình huống thứ ba của việc xuất hiện sát chết không đầu là do hung thủ muốn thông qua hành động chặt đầu để chút bỏ một trạng thái tinh thần nào đó, hoặc là bày tỏ sự căm hận cực độ đối với nạn nhân, hoặc là muốn đe dọa người nhà của nạn nhân. Ngoài ra còn có một tình huống đặc biệt khác, đó là hung thủ vô cùng say mê thân thể của nạn nhân. Ví dụ như giết người vì tình, do yêu quá sinh hận, Sau khi giết xong hung thủ, có thể lấy đi một phần thi thể để gửi gắm một phần tình cảm dị biệt nào đó. Nếu là mấy tình huống kể trên, thì chắc chắn khi còn sống, nạn nhân từng có mối quan hệ rất sâu sắc với hung thủ, nên cần phải điều tra tìm ra hung thủ trong các mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Tình huống thứ 5 của việc xuất hiện xác chết không đầu, đó là do hung thủ muốn lợi dụng đầu của nạn nhân để tạo cảm giác sai. Từ đó đánh là hướng điều tra của ngành sát. Ví dụ như cho đầu vào trong ngăn lạnh để cho một thời gian dài, kéo dài sự suy đoán về thời gian tử vong, hoặc vứt vào đầu ở một nơi đặc biệt nào đó, khiến cho cảnh sát tưởng lầm rằng đó là hiện trường đầu tiên của vụ án. Có điều, kết hợp với tình hình thực tế của vụ án này thì thấy khả năng này cũng có thể loại trừ. Tình huống thứ 6 của việc xuất hiện xác chết không đầu, đó là do hung thủ muốn giấu một số thông tin nào đó trên đầu của nạn nhân. Ví dụ Hung thủ dùng một hung khí đặc biệt đánh vào đầu của nạn nhân, và hung khí đó rất có thể sẽ bộc lộ thân phận của hung thủ, hoặc là phần đầu của nạn nhân có một bệnh biến đặc biệt nào đó, và bệnh biến đó có khả năng liên quan đến động cơ giết người của hung thủ. Hoặc như hung thủ lo rằng trong đồng tử của nạn nhân vẫn còn lưu lại hình ảnh của mình. Tuy điều này là không khoa học, nhưng đúng là có rất nhiều người tin vào lời đồn này. Xuất phát từ những lý do trên đây, dẫn tới việc hung thủ Buộc phải thủ tiêu đầu của nạn nhân. Vâng. Đại khái là như vậy. Có gì chưa đầy đủ. Rất mong mọi người bổ sung thêm. Thường ngầm nói một mảnh. Giọng vang và rõ. Tốc độ nhanh và liên tục. Nói xong câu cuối cùng. Có lẽ cô thấy khát. Nên cầm cốc nước màu hồng trước mặt lên. Uống ứng ngực máy ngụm liện. Mặc dù miệng cô đã ngừng nói. Nhưng mắt thì vẫn chưa ngừng nghỉ. Đôi mắt sáng rực nhìn bốn phía xung quanh như đang hỏi. Thế nào? Những điều tôi nói có lý không? Mọi người có mặt lúc đó đều im lặng. Thực ra, không phải là mọi người không có gì để nói, mà là cần có một chút thời gian để chuẩn bị. Những người có mặt ở đây hôm nay đều là những cảnh sát hình sự xuất sắc, nhưng những lời phân tích rất đầy đủ và sâu sắc về khả năng xuất hiện xác chết không đầu khiến họ không khỏi thấy tâm phục khẩu phục, nhất là những lời phân tích ấy lại được nói ra từ miệng của một cô gái trẻ. đến cả La Phi cũng phải khen ngợi. Nói rất hay. Đây là những điều cô tự nghĩ ra?" Lương ngẩm thẻ lưỡi nói, "Không ạ. Tôi đã đọc rất nhiều tài liệu. Ngoài giáo trình chuyên ngành và các án lệ trinh sát hình sự thì còn có một bộ tiểu thuyết suy lý của Nhật Bản chuyên nói về xác chết không đầu." Cô đã đưa ra phân tích toàn diện trước tên, dù thế nào cũng rất đáng được khẳng định. La Phi lại biểu dương cô gái, sau đó anh đổi giọng, Có điều, phân tích của cô đều là những điều tổng kết trong tài liệu. Vì vậy chỉ bàn về tình huống xác chết không đầu. Nhưng nạn nhân trong vụ án này không chỉ mất đầu mà đến hai tay cũng bị hung thủ thủ tiêu. Đúng thế, xác chết không tay thực ra còn hiếm gặp hơn xác chết không đầu. Tài liệu về các tình huống này càng khó tìm hơn. Có điều tôi thấy rằng không tay và không đầu về bản chất là giống nhau. Ví dụ như tình huống thứ 6 mà tôi vừa nói lúc nãy, ít nhiều cũng có thể giải thích cho việc nạn nhân bị mất hai tay." La Phi im lặng một lát rồi chậm rãi nói, "Nếu như xem xét về động cơ lấy hai tay của nạn nhân, thì tình huống thứ 6 vừa rồi của cô đúng là đáng để cân nhắc." Lương Ngầm mở to mắt nhìn La Phi nói, "Tình huống thứ 6 là nói về việc hung thủ muốn che giấu một số thông tin nào đó trên đôi tay của nạn nhân sao?" La Phi gật đầu. Đúng thế. Khám nghiệm hiện trường cho thấy nạn nhân và hung thủ đã có vật lộn. Vậy thì đôi tay của nạn nhân, nhất là kẽ móng tay, rất có thể để lại vật chứng thân thể của hung thủ, ví dụ như da hoặc vết máu. Loại bỏ hai tay của nạn nhân đối với hung thủ đúng là một lựa chọn thận trọng. Ừm. Uhm, có lẽ chúng ta có thể thêm cho hung thủ một đặc trưng ngầm nữa. Ở phần lộ da của cơ thể có vết cào cắn mới. Lương ngầm nghiêng đầu vuốt tóc. tở vậy, không hiểu trước tư duy mang tính nhảy vọt này. Chúng ta tiếp tục suy luận theo tình huống vừa rồi. Đồng thời giả thiết rằng hành động ngược đãi xác chết nạn nhân của hung thủ là xuất phát từ một động cơ thống nhất thì sẽ được một suy luận. Trên đầu của nạn nhân cũng sẽ còn giữ lại vật chứng thân thể của hung thủ. Nếu như dự đoán này được thành lập, tôi thấy là rất có thể trong quá trình vật lộn, nạn nhân đã cắn hung thủ. Lương ngầm ồ một tiếng rặn, sau đó vỗ tay nói: rất có lý. Các khả năng khác tạm thời không loại trừ. La Phỉ quay đầu nhìn Trần Gia Hâm, phân công. "Tiểu Trần, cậu đi điều tra xem, trước đây từng có án lệ như thế hay chưa, để có thể từ đó rút ra kinh nghiệm." Trần Gia Hâm ngập ngừng một chút rồi nói, "Ờ, uh, vâng. Nhưng tôi có một thắc mắc, có thể đưa ra được không?" La Phỉ lập tức nói bằng giọng khích lệ, "Tất nhiên là được." Càng có nhiều ý kiến trong thảo luận. Chính là điều mà La Phi đang mong đợi. Trần Gia Hâm nói. Khi ông thủ hành động. Dụng cụ được sử dụng là cưa. Mà theo phản ánh của thân nhân nạn nhân. Thì trong căn nhà đó. Không có các loại dụng cụ giống như vậy. Vì vậy phần nhiều khả năng chiếc cưa mà ông thủ dùng. Là do hán mang tới. Đúng không? La Phi ử một tiếng. Rồi gật đầu. Gia hiệu cho Trần Gia Hâm nói tiếp. Nếu như hung thủ đã có sự chuẩn bị kỹ càng như vậy, đến cả cưa cũng đã mang theo. Vậy thì tại sao hắn lại không mang theo những hung khí khác tiện lợi hơn? Ví dụ như dao nhọn chẳng hạn, để khỏi vết vật lộn với nạn nhân. Thậm chí còn có thể bị nạn nhân cắn bị thương. Điều này hình như không hợp lý lắm. Đây đúng là một nghi vấn lớn. Tại sao hung thủ mang theo cưa mà lại không mang theo hung khí khác? Cuối cùng sau cuộc vật lộn vất vả, phải dùng đến dây điện thoại để giết chết đối phương. La Phi không một mình trả lời câu hỏi đó mà đưa nó ra cho tất cả mọi người đang có mặt. Mọi người cảm thấy thế nào? Hãy cứ nói ra những suy nghĩ của mình xem. So với nguyên nhân dẫn tới xác chết không động thì câu hỏi này có vẻ khiến cho nhiều người có suy nghĩ rõ hơn. Thế là mỗi người một câu cùng đưa ra ý kiến của mình. Hùng thủ không muốn dùng dao, có lẽ là vì không muốn dùng đến nó. Vì dùng dao chắc chắn sẽ để lại vết máu bắn trên người Thời gian xảy ra vụ án Cũng là lúc trong trường nhốt nhịp nhất Nếu trên người có vết máu Sẽ rất dễ bị người khác để ý Khi rời khỏi đó Vậy việc hắn mang đầu và hai tay của nạn nhân đi Thì không sợ bị người khác phát hiện ra Nhưng thứ đó có thể cho vào túi Mang trên người Như vậy thì trong trường ai mà để ý chứ Nếu sợ máu thấm ra Thì chỉ dùng túi ni lông là được Leo, có phải hung thủ muốn dùng dụng cụ ngay tại hiện trường không? Ví dụ như lấy dao trong nhà bếp của nạn nhân để gây án. Không ngờ nạn nhân hoàn toàn không nấu ăn ở đó, nên trong nhà bếp không có dao. Vì vậy hung thủ đành dùng sức để đánh nhau. Đến hiện trường gây án để tìm hung khí. Chuyện này quá thiếu cơ sở. Từ biểu hiện của hung thủ trong vụ án này có thể thấy, án là một kẻ rất thận trọng. Tôi tin rằng án không phạm phải sai lầm sơ đẳng như thế đâu. Có thể ông tổ hoàn toàn không có ý định giết người, mà chỉ là ý nghĩ bất chợt lúc đó. Còn như cái cưa thì có thể là dụng cụ hắn tình cờ mang theo người thôi. Nếu chỉ là ý nghĩ bất chợt thì lẽ ra trong camera giám sát của trường đã phát hiện ra hành tung của hắn. Bây giờ không phát hiện ra được gì từ camera, cho thấy ông tổ đã cố ý tránh đầu thu của camera trong trường. Điều này hoàn toàn không phù hợp với đặc trưng gây án do ý nghĩ bất chợt. Cuộc thảo luận về vấn đề này giáo giải đúng nửa tiếng đồng hồ, ai cũng giữ ý kiến của mình và đưa ra nhiều kiểu suy đoán. Khi nói đến chỗ gay cấn, thậm chí còn tranh luận gay gắt, La Phi chăm chú lắng nghe cho đến khi hầu hết mọi người đều đã nói ra ý kiến của mình, thì anh mới đưa tay ra hiệu cho mọi người dừng lại. Chờ cho phòng họp im lặng xong, La Phi mới nói như tổng kết. Vừa rồi mọi người thảo luận rất tốt, tư duy khác nhau và đều có những điểm có thể xem xét. Trần Gia Hâm: Cậu nhất định phải sửa sang lại biên bản của cuộc họp, rồi chuyển cho các cảnh sát phụ trách trình sát điều tra tuyến trước, mỗi người một bản. Bây giờ phương hướng chính rất khó xác định, bất cứ một điểm nghi vấn nhỏ nào cũng đều không được bỏ qua. Vẫn phải tiếp tục kiểm tra camera, phạm vi điều tra phải mở rộng, điều tra quan hệ xã hội của nạn nhân cũng phải sâu hơn. Tóm lại, mọi công tác chỉ có thể chặt hơn chứ không được nới lỏng hơn. Trần Gia Hâm đáp: Rõ. Các cảnh sát có mặt khác cũng tỏ rõ đã hiểu ý và trở vào việc. Thái độ của mọi người khiến Lạp Phi rất hài lòng. Thế nên anh gật đầu tuyên bố cuộc họp kết thúc. Mọi người lục tục rời đi. Khi Lạp Phi đứng dậy, thấy Lương Âm vẫn ngồi yên ở chỗ, bèn hỏi. Um, cô còn có việc gì hả? Dạ, kh không có việc gì. Lương Âm đưa tay, lấy một gói nhỏ từ chiếc túi sau lưng, cười khúc khích và nói. Hứa hứa. mang đến cho anh chút quả. Vừa rồi đông người, không tiện đưa. La Phi xua tay, nói với vẻ nghiêm túc. Như thế sao được? Đội cảnh sát hình sự không có thói quen đó. Lương ầm đứng dậy, cứ một mực đưa gói quả đến trước mặt La Phi. "Này, anh nghĩ nhiều quá rồi đấy. Tôi đâu có mang cho đội trưởng La, là tôi mang cho anh Phi đấy chứ. Đó chỉ là một chút đặc sản quê hương thôi, thói quen gì chứ? Đừng có làm cho người khác phát sợ." La Phi do dự một chút rồi hỏi. Đặc sản gì thế? Là bạch trà. Có thể dáng nhiệt hạ hỏa. Sáng mắt tốt gan. Các anh cường xuyên thức đêm. Uống một chút trà này rất tốt cho sức khỏe đấy. La Phi nghe vậy. Thì thấy không phải thứ gì quá quý trọng. Nên mới quay sang nó với Trần ra hầm. Cất nó ở phòng tôi. Lần sau họp, pha một ấm để mọi người cùng thưởng thức. Nói xong, anh lại nhắc lương âm. Tôi đã nói rõ rồi đấy nhé. Chỉ một lần này thôi. Lương Âm trẻ môi xỉ một tiếng, sẩm si nói. Đến cả một lời cảm ơn cũng không có, mà lại còn muốn có lần sau sao? Trần Gia Hâm đưa tay cầm lấy gói quà, đồng thời nói thay cho La Phi. <cười> miệng anh ấy chưa nói, nhưng trong lòng thì đã nói rồi. Lương Âm kiêu hãnh quay đầu đi, nhưng miệng thì lại nở một nụ cười thoản nhiên. 6 giờ 47 phút chiều, trong phòng làm việc của đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Trước mặt La Phi có một tập tài liệu viết tay. Đó là bút lục điều tra được tập hợp lại từ tuyến trước. Mặc dù về tổng thể không thu được manh mối nào mang tính đột phá, nhưng La Phi vẫn chăm chú đọc hết. Trong đó có ba bút lục rất thu hút sự chú ý của La Phi. Đối tượng hỏi tham trong bút lục đầu tiên là Quách Dũng, giáo viên Đại học Long Châu, bệnh viện phụ đạo tâm lý, một người là Quách Dũng. Một người là nạn nhân Cao Vĩnh Thường đã chết, hai người chung phòng làm việc. Theo như ghi nhớ của Quách Dũng, chiều thứ tư trong tuần này, một mình Lưu Ninh Ninh đến trung tâm tư vấn tâm lý nhà trường để xin sự giúp đỡ. Lúc đó cả hai giáo viên đều có mặt, nhưng Lưu Ninh Ninh chủ động lựa chọn Cao Vĩnh Thường làm đối tượng xin giúp đỡ. Theo thông lệ, Cao Vĩnh Thường hỏi các thông tin về họ tên, khoa, lớp của đối phương trước, sau đó hỏi đối phương cần giúp đỡ gì. Lúc đó Lưu Ninh Ninh đưa ra một yêu cầu. Cô muốn Quách Dũng tạm thời tránh mặt. Khi nhìn thấy Lưu Ninh Ninh đã rời khỏi, thì Quách Dũng mới quay về phòng. Sốt phát từ sự tò mò, Quách Dũng đã hỏi xem cô gái đó bị làm sao. Nhưng Cao Vĩnh Thường không trả lời thẳng vấn đề. Nghe nói cô gái muốn được giữ bí mật, Quách Dũng thấy vậy, cũng không truy vấn nữa. Nhưng Cao Vĩnh Thường xin được giúp đỡ, còn cái gọi là phụ đạo theo dõi đã tạo bước đệm cho lần gặp mặt tiếp theo giữa hai người. Lý do của bí mật cá nhân này rốt cuộc là gì? Ở một bút lục khác, người được hỏi là Lưu Vinh, sinh viên năm thứ 3 của Đại học Long Châu, cũng là bạn trai hiện tại của Lưu Ninh Ninh. Lưu Vinh nói, cậu và Lưu Ninh Ninh yêu nhau đã được hơn 1 năm, tình cảm giữa hai người rất ổn định, vì vậy đã bàn đến chuyện thuê nhà ở bên ngoài trường để sống chung. Trong chuyện này, tiền thuê nhà thường do phía con trai bỏ ra, nhưng trong túi Lưu Vinh không có nhiều tiền. nên cuối cùng đành thuê căn tầng hầm ở gần trưởng. Thứ ba tuần vừa rồi, cũng chính là ngày mùng 3 tháng 9, Lư Vinh dọn dẹp căn tầng hầm tươm tất và chính thức đón Lưu Ninh Ninh đến ở. Để làm cho bạn gái vui, cậu còn chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ dưới ánh nến. Nhưng Lưu Ninh Ninh vừa nhìn thấy cảnh tượng căn tầng hầm, mặt lập tức sa sầm xuống. Cô chê căn tầng hầm không có cửa sổ, ngột ngạt, khó chịu và nhất quyết đòi phải đổi chỗ thuê nhà. Lư Vinh phải tốn rất nhiều công sức mới tạm thời làm cho bạn gái trấn tĩnh lại. Hai người cùng ăn tối và còn uống một chút rượu. Trong quá trình đó, Lưu Ninh Ninh cứ một mực đòi mở cửa cho thoáng. Sau khi ăn xong, Lư Vinh nghĩ đã đến lúc hai người thân mật, thế là định bước tới đóng cửa phòng lại. Không ngờ, Lưu Ninh Ninh không đồng ý đóng cửa. Lư Vinh khuyên thế nào cũng không được, nên có phần buồn giật. Cậu cảm thấy bạn gái quá bướng bỉnh, cố ý chê cậu vì điều kiện chỗ ở, cố tình không nể mặt cậu. Sau cùng giữa hai người đã xảy ra cái vã gay gắt. Trong lúc tức giận, Lưu Vinh nói ra những câu kiểu như: Anh sẽ không đổi nhà ở. Nếu em chê điều kiện tồi thì đừng ở cùng anh nữa. Kết quả Lưu Ninh Ninh cũng không chịu nhượng mà bỏ đi thật. Mấy ngày sau đó, hai người cắt đứt liên lạc, mãi cho đến khi cảnh sát tìm đến, Lưu Vinh mới biết Lưu Ninh Ninh xảy ra chuyện. Khi Tiêu Tập Phong tiến hành thẩm miên đối với Lưu Ninh Ninh, Cô gái từng nói mình gặp phải một số phiền muộn trong chuyện tình cảm, nhưng lại không nói rõ ràng. Sau khi đọc xong bút lục này, La Phi cuối cùng cũng đã hiểu sâu hơn về chuyện này. Trong quá trình sống chung, đôi tình nhân trẻ này xảy ra chuyện nên cô gái mới tìm đến sự giúp đỡ về tâm lý. Trong suy nghĩ của cô gái, thì đây là chuyện đáng xấu hổ nên cô mới lựa chọn cầu vĩnh tưởng lớn tuổi hơn làm đối tượng xin được giúp đỡ. Đối tượng được gọi đến trong bản bút lục thứ 3 là Lưu Hồng Quyên. giáo viên về hưu của trường đại học Long Châu. Người này năm nay 65 tuổi, ở phòng 303 tòa số 7, khu tập thể gia đình. Cũng có nghĩa là bà là hàng